vô địch trí tôn thái tử ra bảy mươi tám chương bảy trăm sáu mươi hai lấy đế làm họ lấy tên vì danh nhường phong thần sớm phục hy vinh ngạc nhìn trầm thương sinh đại ca ngươi có muốn hay không như thế tung bay a đây chính là hảo thiên thiên đỉnh liên tiếp các thánh nhân bày ra liền xem như ta nhúc tay vậy cũng là rất khó ngươi lời nói này làm sao dễ dàng như vậy giống như trầm thương sinh nhìn thoáng qua phục hy cười nhạt một tiếng tự nhiên minh bạch phục hy là nghĩ như thế nào dù sao lần này phong thần là đảo tổ vì hảo thiên thiên đình an bài thánh nhân bắt tay vào làm chính mình mấy người tăng thêm nữ hoa cũng bất quá chỉ có một cái thánh nhân hiện tại cũng là không tính cả tây phương nhị thánh vậy đối phương chí ít có ba vị thánh nhân Vạn nhất tứ phương nhị thánh đầu ấp co lại Đến Đối phương cũng là năm vị thánh nhân Dù sao Tây phương nhị thánh cùng đạo tổ ở giữa Vẫn là thường xuyên có lui tới Tính thế nào Chính mình phương diện này đều không có bất kỳ cái gì phần thắng Người đến cùng là nghĩ như thế nào Như thế nào mới có thể nhường phong thần sớm căn cứ ta thôi diễn Bọn họ tất nhiên sẽ nhường thương triều thống nhất cả nhân tục Mới có thể mở ra phong thần Thời gian này, ít nhất phải thập đại nhân tục, mới có thể thực hiện. Nói cách khác bọn họ mở ra phong thần, còn hẳn là tại một ngàn năm tả hữu. Có lẽ, không đến một ngàn năm, thời gian này đối với nhân tục tới nói, có lẽ rất dài. Nhưng là đối với chúng ta mà nói, thì liền một lần bế quan thời gian đều không có. Đã thời gian rất ngắn, Phục Hy nhìn xem trầm thương sinh. Hỏi, người muốn đem phong thần thời gian sớm, nói cách khác, chí ít, tại trong 800 năm, trầm thương sinh lần này là nhìn về phía kim ô bát thái tử, nói ra, quả thật, chúng ta nếu là nhúc tay, nói không chừng liền bọt nước đều lật không nổi đến, nhưng là, chúng ta có thể để người ta tộc chính mình, kéo ra phong thần phục ghi cùng nữ hoa. Còn có một bên ghi mô bát thái tử. Nghe trầm thương sinh. Vô luận là trong mắt vẫn là trong đầu. Đều là một đoàn xương mù Để nhân tục chính mình kéo ra phong thần đùa dỡn đâu. Ngươi thật chẳng lẽ coi là. Đạo tổ hạ lệnh phong thần. Là đùa dỡn đâu đừng nói là hiện tại nhân tục. Liền xem như một ngàn năm sau nhân tục. Đều không có năng lực như thế. Nữ hoa nhìn xem trầm thương sinh hít một hơi thật sâu Theo nàng biết Trầm thương sinh cũng không phải một cách người ăn nói lung tung Dù sao Lúc trước yêu tộc thiên đình Đều là hắn một tay tạo dựng lên Tuy nhiên hắn không phải thiên đế Nhưng là yêu tộc người Người nào không biết đông hoàng Đối với thiên đình tầm quan trọng như vậy Theo đông hoàng góc nhìn đâu Nữ hoa nở nụ cười xinh đẹp Ánh mắt nhìn trầm thương sinh Nói ra Đông hoàng hẳn là sẽ không không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Thì như thế nói đi trầm thương sinh cười ha ha một tiếng. Chỉ chỉ Kim Ngô Bát Thái Tử. Nói ra. Lần này. Ta thế nhưng là không thể giúp bất kỳ bận biểu. Chỉ cần dựa theo ta nói làm. Nhân tộc liền nhất định có thể tự tay kéo ra phong thần. Thậm chí. Liền xem như thánh nhân không nghĩ thông khải. Cũng khó khăn để nhân tộc. Bức bách thánh nhân. Mở ra phong thần bọn họ muốn người tộc khí vận, vậy liền cho bọn hắn mà trong khoảng thời gian này, ta sẽ đi tìm có thể gánh chịu thiên địa khí vận đồ vật, chỉ cần nhân tộc vẫn còn. Như vậy, khí vận liền sẽ không đoạn tuyệt nhân hoàng nói cho cùng, cũng chỉ là nhân tộc hoàng, nhân tộc thủ lĩnh mà thôi, một bộ tộc khí vận mà thôi. Trầm Thương Sinh nhìn xem bọn họ, nói ra Ngày xưa, ta đại ca đế tuấn, chính là thiên tử nhân hoàng chỗ thống, bất quá là một nhân tộc mà thiên tử chỗ trị, thì là thiên địa vạn tộc nhất tộc cùng vạn tộc chỉ thấy khí phận cách nào nhẹ cách nào nặng nữ hoa cùng phục khi nghe được trầm thương sinh, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ ngươi muốn lần nữa tái hiện thiên đình nữ hoa cao mày nói, tái hiện thiên đình đây chính là so phong thần khó khăn nhiều. Trầm thương sinh thì là lắc đầu Nói ra Hiện tại hảo thiên thiên đình đứng phía sau đạo tổ Đứng đấy thánh nhân Lấy nhân tộc chi lực Không cách nào tái hiện thiên đình Chúng ta muốn là nhân tộc số mệnh chi lực Chỉ cần ta có thể tìm tới trấn áp khí vận đồ vật Như vậy Trong thiên địa này khí vận Đều là nhân tộc Phong thần về sau Hảo thiên đạt được cũng bất quá là hiện tại nhân tộc nhất tộc khí vận mà thôi. Cho nên nói, ngươi muốn nhân tộc từ nhân hoàng chuyển biến làm thiên tử Phục Hy nói ra. Trầm thương sinh thản nhiên nói, nhân hoàng, bất quá là nhân tộc thủ lĩnh mà thôi. Mà thiên tử, thì là thiên hạ các tộc thủ lĩnh, đang muốn làm. Như vậy, thiên hạ này, cái kia đều nắm bắt tới tay. Phục Hy thán Phục nói, đông hoàng quả nhiên là giữa thiên địa một cái duy nhất có thể đem khí vận chơi chuyển người a cũng không biết hảo thiên mới biết về sau trên mặt sẽ có biểu tình gì phục hi cười hắc hắc trầm thương sinh nhún vai nói ra yêu tộc thiên đình hàng mẫu đều cho bọn hắn nhìn một lần bọn họ không học trách được ai mọi thứ thiên địa sinh linh đều là mang theo vận mà sinh cái gọi là khí số tại nhân tộc Bất quá là chiếu cố bộ tộc này mà thôi. Thật coi là chủng tộc khác không còn khí vận giả dụ nhân hoàng là một vị thành chủ. Như vậy. Thiên tử cũng là vạn thành chi chủ bọn họ không muốn cái này vạn thành. Ta muốn phục hy nhìn xem kim ô bát thái tử. Hỏi. Như vậy. Bát thái tử phải nên làm như thế nào hắn hiện tại tuy nhiên bị ta che đậy kín khí tức. Nhưng là. Hắn nhưng không phải nhân tộc A trầm thương sinh cười nói. Ta có càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh bên trong có luân hồi. Nhưng lão bát luân hồi vì thương triều thái tử là đủ. Đến lúc đó. nhường nữ hoa cùng lão bát sinh ra mâu thuẫn. Nữ hoa tức giận. Muốn hủy diệt thương triều trầm thương sinh cười ha hà nói. ngươi nói nữ hoa một khi muốn hủy diệt thương triều. Những người kia còn ngồi được vững sao phục hy. Nữ hoa Bát thái tử Ngươi là thật tiện a người ta thật vất vả làm ra đến cái thương triều Ngươi bên này muốn một vị thánh nhân hủy diệt thương triều ta đi quá độc áp Thế nhưng là Cái kia nhường bát thái tử làm chuyện gì Mới có thể để cho thánh nhân khác không có ngăn lại lấy cớ nếu là có lấy cớ ngăn lại Vậy coi như là nữ hoa Cũng không có cách nào trực tiếp hủy diệt thương triều Phục ghi hỏi Chầm thương sinh cười hắc hắc Nhìn xem nữ hoa Nữ hoa lúc này là thân người Vốn là thiên địa nhóm đầu tiên sinh linh Tự nhiên là điêu luyện sắc xảo Xinh cực đẹp Nói ra Nữ hoa thế nhưng là nữ tử Ai nhường cho bọn họ không có lấy cớ Rất đơn giản Đến lúc đó ta làm ra đến vài câu làm nhục nữ hoa Nhường lão bắt ngay trước nữ hoa niệm một lần là được rồi Chầm thương xin nói ra. Đối với một nữ nhân tới nói. Lớn nhất tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Chỉ sợ sẽ là tiết đục. Phục hy. Nữ hoa. Bát thái tử. Ngươi không phải tiện. Ngươi là thật chó đông hoàng. Ta hiện tại mới phát hiện. Nguyên lai ngươi khi đó có thể làm thành yêu tộc thiên đình. Không phải không có lý do. Nữ hoa cười ha hả nhìn xem trầm thương sinh, nguyên bản ta cho là ngươi đông hoàng là giữa thiên địa đệ nhất đẳng quân tử. Nhưng bây giờ, ta không cảm thấy như vậy. Trầm thương sinh, nữ hoa tiếp tục nói, ngươi là trong thiên địa này, lớn nhất tiện người kia. Bát thái tử tâm tình lúc này có chút tung bay. Thúc thúc, ngươi xác định là đang giúp ta. Không phải là muốn giết chết ta khi nhờn nữ hoa thúc thúc. Ngươi cho ta mấy cái lá gan Ta cũng không dám nói thúc thúc Chúng ta Có thể hay không thay cách phương pháp Kim ô bát thái tử lôi kéo trầm thương sinh y phục Nhỏ giọng nói Nhưng mà ai biết Nữ hoa thì là vung tay lên Nói ra Cứ dựa theo phương pháp này tới làm Ta ngược lại muốn nhìn xem Đến lúc đó ngươi đông hoàng trong miệng Có thể nói ra dạng gì lời nói tới Chầm thương sinh nhìn xem nữ hoa. Có chút im lặng. Rõ ràng là khinh nhẫn ngươi. Hiện tại ngươi làm sao có chút mong đợi như vậy. Đến lúc đó chúng ta làm sao xác định người kia cũng là bát thái tử đâu hiện tại thương triều đã bị thánh nhân chú ý. Nếu là ta thôi diễn thương triều vương thất huyết mạch. Tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Phục hy nói ra. trầm thương sinh cười cười. Yên tâm đến lúc đó ta sẽ ở trong luôn hồi động một cái tay chân đã thương triều là lấy họ đế đại ca gọi là đế tuấn lấy đế làm họ cũng coi là theo đại ca trầm thương sinh nhìn xem kim ô bát thái tử nói ra ngươi đứng hàng lão bát như vậy liền lấy tân vì danh đi đế làm họ tân vì danh luôn hồi thời điểm ta sẽ động tay chân nhớ kỹ Ta đi về sau. Thương triều đế tân. Cũng là lão bát trầm thương sinh nói ra. Đế tân tốt nhưng là tốc độ của ngươi phải nhanh lên một chút. Thời gian này còn không biết muốn dài bao nhiêu. Trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Khoảng 500 năm ta liền sẽ trở về. Ta sẽ đem lão bát luôn hồi thời gian định tốt. Vô địch chí tôn thái tử ra 78 chương 763 vị lai Phật quá khứ Phật cùng lúc đó. Tam Thánh Sơn. Ba vị thánh nhân cùng ngồi đàm đạo Một bên. Hảo thiên mặt lấy long bào đứng ở nơi đó. Nhìn xem ba vị thánh nhân. Hảo thiên có một loại cảm giác. Từ khi thái thượng phân thân. Thái thượng lão quân tỏa trấn ly hận thiên về sau. Luôn cảm thấy thái thượng thái độ đối với hắn. Không có trước kia nhiệt tình như vậy. Trước kia nhìn thấy chính mình. Trung Quy gọi mình tiểu sư đệ. Nhưng là bây giờ đều không có làm sao hô qua. cái này khiến hảo thiên có chút khó chịu bất quá hảo thiên mặc dù có chút không tình nguyện cũng có chút nho nhỏ oán hận thế nhưng là hắn không dám nói a đúng vậy không dám nói dù sao người ta là thánh nhân a hắn mặc dù là thiên đình chi chủ nhưng tại ba vị này trong mắt vị trí này là thật không có nặng như vậy làm hảo thiên nghĩ đến đạo tổ đối với hắn hậu ái về sau hảo thiên nhất thời toàn thân cao thấp lại tràn đầy lực lượng phong thần đại kiếp tại nhân tộc mở ra đồng thời chỉ là vì chính mình thiên đình tuyển bạc thiên tướng đây là vinh diệu bực nào a về phần tuyển ra thiên tướng có thể hay không nghe lệnh cùng hắn đây cũng không phải là hắn quan tâm sự tình Thật đem phong thần bảng xem như bài trí rồi sư đệ A. Môn hạ đệ tử của ngươi đông đảo. Bằng không cống hiến ra đến một số đi sư huyên ta tuy nhiên trưởng khống phong thần bảng. Thế nhưng là. Vậy cũng phải có thần có thể phong thiên tôn một mặt khó xử nhìn xem thông thiên giáo chủ. Tận tình nói ra. Từ khi bọn họ lão sư nói tổ đem phong thần bảng cho thiên tôn. Nhưng hắn tìm kiếm phong thần nhân tuyển. Thế nhưng là. Tìm kiếm nhân tuyển. Cái này rất đơn giản. Nhưng khó khăn là. Nhường ai được phong thần được phong thần bảng phong thần. Nhưng là muốn chết về sau mới có thể được phong thần. Phong thần về sau. Đây chính là mệnh đều tại thiên đình nắm trong tay. Chuyện như vậy. Thiên tôn tự nhiên là không nguyện ý nhường môn hạ của chính mình để tử đi làm. Về phần thái thượng. Hiện tại liền người dạy cũng còn không có tạo dựng lên chớ đừng nói chi là, trước mắt có chỉ có Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem thiên tôn bộ dáng kia, trong lòng không biết mắng bao nhiêu lần. Sư huynh, ta những đệ tử kia đều là một số vật không thành khí, khó có thể đảm đương chức trách lớn như thế, ai nhìn nhìn lại sư huynh ngài những cái kia môn hạ đệ tử, mỗi một cách đều là tài năng kinh thiên động địa. Vừa vặn đảm đương chức trách lớn như thế, Thông Thiên giáo chủ hổ thẹn nói, Thiên Tôn Thái Thượng Hảo Thiên Cái này vẫn là chúng ta nhận biết thông thiên giáo chủ sao ai nói người nhà thông thiên giáo chủ là khờ nhóm đứng ra Ta phải dùng phiên thiên ấm đem hắn tước chết mà Hảo Thiên nhìn xem bọn họ Hết sức khó chịu Tình huống này làm sao không đúng làm sao nguyên một đám đều không tình nguyện các ngươi không nguyện ý phong thần Ông trời của ta đình nhưng làm sao xử lý? À sau đó Hảo Thiên càng không ngừng cho Thái Thượng nháy mắt. Đại lão ra. ngài mau nói nói đi. Bằng không. Phong thần thời gian vừa đến. Mọi người cũng không nguyện ý ra người. Cái này nhân tục không phải không công bố trí sao Thái Thượng không biết có phải hay không là thấy được Hảo Thiên cái kia chân thành ánh mắt. Rốt cuộc chậm rãi nói. Hai vị sư đệ. Lão sư để cho chúng ta chủ trì phong thần. Tự có lão sư ý tứ. Bây giờ. Chúng ta nguyên một đám cũng không nguyện ý. Đây không phải là đem lão sư ý chỉ bỏ đi không thèm để ý sao muốn sư huyên tới nói. Không bằng chúng ta đi ra người được rồi. Người ra mấy cái. Những người khác liền ra mấy cái thế nào thông thiên. Thiên tồn. Quả nhiên là đứng đấy nói chuyện không có chút nào đau thắt lưng a ai thiên tôn than thở nói các ngươi ngược lại là dễ dàng thế nhưng là ta còn muốn đi tìm có thể ứng kiếp phong thần bảng người ta thế nhưng là có chiếu cố tại thiên tôn vừa mới nói dứt lời thái thượng ngược lại là thần tại nói ra sư để không cần xuống núi thời gian vừa đến tự sẽ có ứng kiếp chi nhân đến đây tìm kiếm tây phương giáo Vẫn là Phật khí bừng bừng, bất quá, tại cái này đầy trời Phật khí bên trong, phảng phất có chút áp lực. Oanh đột nhiên. Trên bầu trời Phật khí đột nhiên sông lên. Một cái đồng lớn xuất hiện. Kim sắc quang mang từ trong đồng tói phát ra. Vị lai Phật cuồn cuộn thiên âm tựa hồ mang theo cực hạn phấn nộ. Một cái ngập trời bàn tay. Từ trên trời giáng xuống hung hăng hướng về hào quang màu vàng ấm kia bên trong hòa thượng trấn áp xuống hư vị lai phật gặp này thân sắc bình thường trong mắt mang theo sắc bén chi sắc lật tay ở giữa phong vân hội tụ đại nhật phật trưởng không khác nhau chút nào bàn tay màu vàng ấm từ mặt đất chậm rãi dâng lên cùng không trung phật trưởng đụng vào nhau ầm ầm thiên địa chợt biến phong vân khuấy động chân khí phong bạo cuốn sạch lấy toàn bộ tây phương giáo vì lai phật chớ có chấp mê bất ngộ nếu không chúng ta chỉ có thể đưa ngươi trấn áp xoát xoát trong tương lai phật chung quanh đột nhiên xuất hiện mười tám đạo kim sắc bóng người tại trên người của bọn hắn tản ra màu đồng cổ quang mang chúng ta phật tẩu ngồi xuống thập bát la hán tây phương giáo có la hán quả vị có bồ tát quả vị Đều là Đại La Kim Tiên Chi Cảnh. Bên trên có Phật Tổ. Chính là Thánh Nhân Chi Cảnh. Chuẩn đề Thánh Nhân tiếp dẫn Thánh Nhân. Chuẩn đề. Thật là lớn chiến trận A Vị Lai Phật một thân lạnh nhạt. Hơi nhích khóe môi lên khởi. Không có đi nhìn cái kia thập bát la hán. Mà chính là nhìn xem một chỗ hư không. Thản nhiên nói. Ông hư không vạn vẹo. Một vị mặt mũi hiền lành hòa thượng xuất hiện. Trong mắt hắn, tựa như là nhìn không đến bất luận cái gì tư dục. Dường như, hắn liếc một chút, chính là chúng sinh. Hắn chỗ sinh, vì cái gì? Chính là hồng trần chúng sinh. Vô lượng thọ Phật người này, chính là Tây Phương nhị thánh một trong chuẩn đề thánh nhân. Vị lai Phật, người đã tu luyện tam sinh kinh. Vậy liền đã chứng minh kinh này sách cùng ta Tây Phương giáo hữu duyên cùng ta phật hữu duyên, gì không giao ra tu luyện chi pháp, để cho chúng ta đều có thể tu luyện. độ chúng sinh tại khổ hải ở giữa chuẩn đề thánh nhân chầm rãi nói ra, tại trong âm thanh của hắn, giống như lấy một loại vô tận mì hoặc thanh âm, nhường nghe được thanh âm hắn người, không tự giác ở giữa, căn theo tư tưởng của hắn mà động, tam sinh kinh, là tây phương giáo trấn phái chí bảo một trong Nhưng làm sao Lại không người có thể tu luyện thành công Phạm là tu luyện tam sinh kinh người Hoàn toàn là tự bảo bỏ mình Bây giờ Vì lai Phật lại đem tam sinh kinh tu luyện thành công Lời này Nói không sai tại chuẩn đề thánh nhân dứt lời dưới Mặt khác một chỗ thư không Một bóng người nhanh chóng hơi tới Quá khứ Phật chuẩn đề thánh nhân gặp này ánh mắt hơi hơi hít lại Bản tỏa đích thật là đem tam sinh kinh tu luyện thành công Không biết Chuẩn đề thánh nhân Muốn cầm thứ gì đến đổi quá khứ Phật đứng tại vị lai Phật trước mặt Mặt nạ màu đen che mặt mũi của mình Nhìn xem chuẩn đề thánh nhân Chuẩn đề thánh nhân nghe vậy, giật này cả mình Quá khứ Phật Ngươi chẳng lẽ cũng tu luyện thành công giờ khắc này Chuẩn đề thánh nhân có một loại buồn cười cảm giác Cùng kỳ bao nhiêu vạn năm, Tây Phương giáo không ai có thể tu luyện thành công. Nhưng là hiện tại, vậy mà thoáng cái xuất hiện hai cái chẳng lẽ không phải tam sinh kinh rất khó khăn tu luyện mà chính là bọn họ quá mức phế vật ha ha nghe vậy. Quá khứ Phật ha ha phá lên cười. Đột nhiên một tay xé mở mặt nạ của chính mình. Nói ra, chuẩn để, ngươi xem một chút. Bản tỏa là ai xoẹt xẹt quá khứ Phật trên mặt mặt nạ kéo xuống Mọi người nhao nhao nhìn lại Nhưng làm bọn họ thấy qua đi Phật khuôn mặt về sau Sắc mặt đại biến làm sao có thể vô luận là còn lại là Hán Bồ Tát Vẫn là chuẩn đề thánh nhân Khi nhìn đến quá khứ Phật khuôn mặt về sau Nhao nhao thất sắc Bởi vì quá khứ Phật cùng vị lai Phật đứng chung một chỗ bọn họ Vô địch trí tôn thái tử ra 78 chương 764 phục hy Rút đao đi lúc này Trên bầu trời chung quanh đều là kim sắc phật khí tràn ngập Bất quá Lúc này Tây Phương giáo rất nhiều la hán Bồ Tát Mỗi cái dưới chứng tỏa kỷ hình thái ngàn vạn Có con voi Có hạt tử Có liên hoa đài Có sư tử Có đại bằng điểu Toàn bộ là nghe tiếng mà đến Dù sao, Tam Sinh Kinh là Tây Phương giáo trí cao thần thông một trong. Bao nhiêu vạn năm đều không ai có thể lính hội. Nhưng là hiện tại, vị lai Phật tìm hiểu. Không chỉ như thế, đột nhiên xuất hiện quá khứ Phật. Tựa hồ cũng tìm hiểu. Nhưng làm bọn họ thấy qua đi vạch trần mặt nạ về sau. Cùng vị lai Phật vừa vặn đứng chung một chỗ. Bọn họ nhìn xem bọn họ. Ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Vô luận là bọn họ thực lực bây giờ, vẫn là địa vị, có thể làm cho bọn họ khiếp sợ chuyện thật là không có bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, bọn họ nhìn xem quá khứ Phật vị lai Phật, đích xác chính là khiếp sợ đến, đưa qua đi Phật cùng vị lai Phật. Lại là giống như đúc không? Không phải giống như đúc, mà là cùng một người cách này. Cách này sao có thể về phần có phải hay không giống nhau hai người? Tại bọn họ nhìn thấy thứ nhất mắt liền đã biết rồi. Căn bản không phải hai người. Mà là chân chính một người vô lượng thọ Phật lúc này. Trên bầu trời chuẩn đề Thánh Nhân nói một tiếng Phật hiểu. Bần tăng rút cuộc hiểu rõ. Nguyên lai like đây mới là Tam Sinh Kinh. Bất quá. Tựa hồ thiếu một vị hiện tại Phật Thánh Nhân Thủy Trung là Thánh Nhân. Hắn tuy nhiên không biết Tam Sinh Kinh tinh túy là cái gì. Thế nhưng là... Làm hắn nhìn thấy qua đi Phật cùng vị lai Phật về sau Nhất thời minh bạch Ba đời Quá khứ, hiện tại, tương lai Vừa vặn là ba đời Vị lai Phật nhàn nhạt cười nói Như vậy Hiện tại Chuẩn đề thánh nhân còn dự định từ bản tọa trong tay cướp đi tam sinh kinh sao Chuẩn đề thánh nhân cười ha hả nói Bần tăng tại sao muốn đoạt bây giờ Người đất là ta Tây Phương giáo vị lai Phật Quá khứ Phật các ngươi chỉ cần vẫn là Tây Phương giáo quả vị. Bần tăng đương nhiên sẽ không đối mình người ra tay. Ha ha có thể hay không cáo chi bần tăng. Hiện tại Phật bây giờ người ở chỗ nào bần tăng không có ý gì khác. Dù sao đảo hữu là vị thứ nhất tu được tam sinh kinh. Tự nhiên là không thể có bất kỳ nguy hiểm. Chuẩn đề thánh nhân mở miệng hỏi. Quá khứ Phật nói ra đã đến giờ ngươi tự nhiên sẽ biết. Vô lượng thọ Phật chuẩn đề thánh nhân sau cùng nói một tiếng Phật hiểu Biến mất tại trước mặt mọi người Trong hư không thì là truyền tới chuẩn đề thánh nhân thanh âm Tương lai đảo hữu Đi qua đảo hữu Vốn là ta Tây Phương Bồ Tát Quả Vị Bởi vì tam sinh kinh nguyên nhân Tương lai Đi qua đảo hữu phân thân tại Tây Phương Giáo Từ hôm nay Tương lai Đi qua đảo hữu Hưởng Tây Phương Giáo Chí cao chi vị chí cao chi vị. Thì là chính là cùng Tây Phương nhị thánh địa vị bằng nhau. Phật tổ chúng ta. Bái kiến vị lai Phật tổ. Quá khứ Phật tổ nhất thời. Đầy trời kim liên nở rộ. Hai cái kim liên tỏa bay về phía vị lai Phật cùng quá khứ Phật dưới chân. Kim sắc Phật quang. Đem hai người bao vây lại. Vô lượng thọ Phật. Gặp qua các vị đảo hữu Tây Phương giáo ở vào trên một ngọn núi núi này vì danh linh sơn linh sơn phía sau núi đạo hữu vì sao như thế lúc này nơi này chỉ có hai người một vị là vừa vặn chuẩn đề thánh nhân mà đổi thành một vị thì cũng là tây phương nhị thánh một vị khác tiếp dẫn thánh nhân ngươi bây giờ còn không biết sao chuẩn đề thánh nhân bế quan mấy vạn năm bây giờ xuất quan không lâu nhưng lại tân sinh đi ra nhân tộc Lại là thiên địa khí đếm được chỗ Ha ha Xem ra Ngươi cũng phát hiện Tiếp dẫn thánh nhân cười ha ha một tiếng Nguyên lai like. Lúc trước yêu tộc thiên đình hủy diệt thời điểm Tương lai Đi qua hai Phật đồng thời bế quan Mà thân ở yêu tộc thiên đình Đông Hoàng Thái nhất Lại không biết tung tích Tất cả mọi người coi là cái kia Đông Hoàng Thái nhất Là bị người nào kéo lại Xem ra Là bị chúng ta Tây Phương giáo kéo lại A chuẩn đề thánh nhân cười nói Nếu không phải khi đó Tây Phương giáo Phật khí đột nhiên gia tăng Chỉ sợ hiện tại chúng ta còn không biết Còn có chuyện như vậy sao Xem ra hiện tại Phật cũng là đông hoàng thái nhất Chuẩn đề thánh nhân nói ra Lúc trước Trong tương lai Đi qua tiến vào Tây Phương giáo trước tiên Ta liền đã suy đoán là đông hoàng thái nhất Dù sao, bần tăng cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã từng quen biết. Tiếp dẫn thánh nhân thản nhiên nói. Đã bọn họ vẫn còn. Đồng thời thực lực không tổn hao gì. Chắc hẳn Đông Hoàng Thái Nhất giờ phút này vẫn là đỉnh phong thời kỳ. Chúng ta lần này cùng Đông Hoàng Thái Nhất giao hảo. Lần này phong thần. Chúng ta ngược lại là có thể không cần tham dự. Dù sao, đó là muốn chết người. Chuẩn đề thánh nhân nói tiếp. Bây giờ, tương lai, đi qua đều là ta Tây Phương giáo Phật Tổ. Cái kia Đông Hoàng Thái nhất tự nhiên cũng là ta Tây Phương giáo hiện tại Phật Tổ. Mà phong thần, Đông Hoàng khẳng định là sẽ tham dự. Tây Phương nhị thánh đối mặt, lẫn nhau cười một tiếng. Hoa Hoàng cung. Phục Hy nhìn xem trầm thương sinh. Tò mò hỏi. Đối với nữ nhân mang theo làm nhục tính. Dạng gì lời nói a nữ hoa. Chầm thương Sinh cười nhạt một tiếng. Nói ra. Yên tâm đi. Đến lúc đó nữ hoa ngươi chỉ cần nắm lấy những lời này không thả là được rồi. Bọn họ cũng không thể nói. Thánh nhân bị nhục. Lại thờ ơ đó là không có khả năng. Nữ hoa ngươi chỉ cần trực tiếp xuất thủ. Hủy diệt thương triều chính là. Đến lúc đó. Bọn họ là khẳng định không ngồi yên. Thương triều là khẳng định phải diệt, bất quá, tại nữ hoa diệt triều trước đó, bọn họ khẳng định sẽ sớm mở ra phong thần. Đến lúc đó, chỉ cần thương triều bị diệt, nhân hoàng khí vận bị thiên đình lấy đi. Như vậy, tiếp đó, chính là chúng ta đang tràn thời điểm, bọn họ muốn người hoàng khí vận. Mà chúng ta, thì là muốn cả vùng khí vận nữ hoa nhìn xem trầm thương sinh, nói ra ngươi muốn đại địa khí vận Cũng không có đơn giản như vậy Long mạch chỗ Cũng là cần thiết Vạn nhất long mạch bị phá Làm sao bây giờ trầm thương sinh khẽ lắc đầu Diệt thương Tự nhiên là cần một cây đao Mà cây đao này Nếu như cũng là tại long mạch Phía trên đâu phục hy hưng phấn nói Cái kia chính là Chính bọn hắn sẽ bảo hộ Long mạch trầm thương sinh nhẹ gật đầu Lật tay một chiêu Càn khôn đỉnh xuất hiện ở trầm thương sinh trước mặt. Nhìn xem càn khôn đỉnh. Trầm thương sinh trong mắt mang theo một chút vẻ phức tạp. Lão bát. Nhớ kỹ. Lần này ngươi đi thương chiều chuyển thí. Ta sẽ tại ngươi 10 tuổi thời điểm mở ra trí nhớ của ngươi. Vì để cho tốt hơn xuất sắc. Ngươi thuần lực lượng ta sẽ không toàn bộ phong ấm. Làm ngươi sinh ra tới thời điểm cũng là lực lớn vô cùng. Cứ như vậy. Ngươi sẽ tốt hơn sinh tồn trầm thương sinh nhìn về phía Phục Hy Nói ra Nếu là đế tân sinh ra tới không phải thái tử Lúc ta không có ở đây Các ngươi nhất định muốn trở đế tân leo lên thái tử chi vị Tin tưởng dạng này trong bóng tối thủ đoạn Hẳn là có thể đầy đủ làm đến A Phục Hy cùng nữ hoa nhẹ gật đầu Nói ra Yên tâm đi Hiện tại nhân tộc bái chính là nữ hoa Chỉ cần là nhân hoàng huyết mạch Nhưng ai làm phía trên thái tử Tại không bị thánh nhân phát hiện tình huống dưới Vẫn là không khó Trầm thương sinh nhẹ gật đầu Một trường vỗ tại kim ô bát thái tử trên đầu Tiếp theo Một cái kim ô bay ra Bị trầm thương sinh trực tiếp ném tới càn khôn đỉnh bên trong Giải quyết Hiện tại ta cũng nên đi tìm chấn áp long mạch vật Trầm thương sinh nói xong Sẽ phải rời đi Phục Hy lại ngăn cản Trầm Thương Sinh Hỏi Ngươi vừa mới cho Kim ô bát thái tử truyền âm Nói cái gì Trầm Thương Sinh hổ nghi nhìn thoáng qua Phục Hy cùng nữ hoa Cước bộ có chút di động Nói ra Ngươi thật muốn biết Phục Hy nặng nề gật đầu Nếu là chúng ta cùng nhau làm Vậy chúng ta cũng hẳn phải biết A Phượng Loan bảo chứng cảnh phi thường Tan thị lê kim xảo dạng trang khúc khúc viến sơn phi thúy sắc phiên phiên vũ tổ ánh hà thường, lê hoa đái vũ tranh kiều diễm thượng dược lung yên xính mỹ trang, đan đắc yêu nhiêu năng cử động thủ hồi trường nhạc thị quân vương, một khi lão bát lên làm nhân hoàng, đến lúc đó hắn liền sẽ làm nữ hoa miếu bên trong đề phía trên bài thơ này, sau đó nữ hoa liền có thể hành động, trầm thương sinh nói xong trực tiếp vỡ ra hư không, hướng về hỗn độn chạy tới, Phục Hy dừng một chút, sau đó, nhìn xem trầm thương sinh rời đi địa phương. Giống to, đông hoàng. Ta muốn giết chết ngươi đến đánh với ta một trận A nữ hoa sắc mặt hơi đỏ lên. Nhìn xem trầm thương sinh rời đi phương hướng. Chân nhỏ giấm một cách đại địa. Nát một cái. Cái này đáng chết thái nhất. Vô địch chí tôn thái tử ra 78 chương 765 thần ma chú thánh thể hoa hoàng cung. Phục Hy cùng nữ hoa nhìn xem chạy còn nhanh hơn thỏ trầm thương sinh, nhất thời có chút im lặng. Nhưng vừa nghĩ tới trầm thương sinh nói cái kia bài thơ. Phục Hy lúc này hẳn không thể đem trầm thương sinh từ trong hỗn đồn bắt lấy đi ra. Thật tốt chiêu đãi hắn một chút. Phục Hy sau cùng thở dài một tiếng. Nói ra. Đã hắn đi tìm vật kia. Hắn nói 500 năm thời điểm. hẳn phải biết vật kia manh mối. Nếu không Cũng sẽ không như thế khẳng định đi làm Chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị đi nữ hoa nhẹ gật đầu Nhìn xem Phục Hy Nói ra Lần này liên quan đến lấy ca ca là không có thể đột phá thánh nhân Nếu là ca ca đột phá thánh nhân Như vậy Liền xem như đạo tổ buông xuống Chúng ta cũng cũng không cần lại sợ đầu sợ đuôi Phục Hy trên mặt lộ ra tự tin Nói ra chỉ cần là đông hoàng không phạm sai lầm chắc chắn tám phần mười đột phá đến lúc đó khi đó là ai tại nhiễu loạn ta hít thầy từ xe rút cuộc trong hỗn độn một bóng người nhanh chóng ở trong hỗn độn xuyên qua Trung quanh hỗn độn chi khí vậy mà đối với người này không có tạo thành tổn thương chút nào đây chính là hỗn độn sao trầm thương sinh dừng bước lại nhìn xem trung quanh Nhưng gặp chung quanh nơi này, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Ngược lại là gặp được không ít như là trứng một dạng đồ vật. Bất quá! Những vật này mười phần cường ngạnh. Thì liền trầm thương sinh cũng vô pháp đối những vật này tạo thành tổn thương. Trầm thương sinh nhìn xem trước mặt mình cái này như là to như núi trứng trong mắt mang theo vẻ tò mò cái này liền hẳn là tổ long trong trí nhớ hỗn độn sinh linh phá xác trước hình thái a trầm thương sinh đưa tay ở phía trên sờ lên ở trên đây trầm thương sinh vậy mà mảy may không cảm giác được trong này có sinh cơ hỗn độn sinh linh quả nhiên kỳ gì trầm thương sinh trong mắt mang theo ngạc nhiên nếu không phải quân lâm thiên hạ chân long đồ đột phá đến cảnh giới thứ năm trầm thương sinh cũng không dám tùy tiện đặt chân hỗn độn chi địa Tuy nhiên cách này địa phương mọi người đều biết. Bàn cổ thai ngén chi địa. Nhưng. Từ khi bàn cổ khai thiên phách địa về sau. Giữa thiên địa sinh linh. Có ai tới qua nơi này ngoại trừ năm đó hoàng tổ cùng tổ long bên ngoài. Chỉ sợ không có bất kỳ người nào đặt chân qua nơi này đi trầm thương sinh trên thân. Lúc này toàn thân trên dưới. Tản ra nồng đậm hắc sắc quang mang. Quang mang này chính là quân lâm thiên hạ chân long độ cảnh giới thứ năm thần thông thần ma chú thánh thể thần ma thánh thể đây chính là trầm thương sinh tiến vào trong hỗn độn lực lượng năm đó tổ long chính là dựa vào long tộc cường hãn thân thể cùng cái này quân lâm thiên hạ chân long độ cảnh giới thứ năm thần thông thần ma chú thánh thể mới lấy đặt chân hỗn độn chi địa hiện tại trầm thương sinh nguyên bản là đại nhật bất hủ bất diệt thần thể So với long tục thân thể Thậm chí cường hãn hơn Bây giờ đồng dạng cũng là có thần ma chú thánh thể Tự nhiên cũng có thể bước vào nơi này Dựa theo tổ long trong đó ký ức đến xem hẳn là còn ở phía trước Trầm thương sinh chỗ lấy nói 500 năm có thể trở về Chỉ là bởi vì Tại tổ long trong trí nhớ Có thứ này tồn tại Chấn áp khí vận đồ vật vốn là cực kỳ thư thớt Như là vận khí tốt. Một cái thế giới có thể có một khối vật như vậy. Đã là may mắn. Mà hắn có một cái tên gọi là thiên linh ngọc. Thiên linh ngọc. Hắn bản thân rất cứng. Có thể nói. Giữa thiên địa. Không có có bất kỳ vật gì có thể phá vỡ thiên linh ngọc. Nhưng là. Duy chỉ có khí vận. Chỉ cần thiên linh ngọc nhiễm phải khí vận. Như vậy. Thiên linh ngọc liền sẽ theo cái thứ nhất qua tay người, nhận hắn làm chủ. Một khi thiên linh ngọc nhận chủ về sau, thiên linh ngọc liền xem như bị đoạt đi. Những người khác cũng vô pháp sử dụng. Thậm chí, trong tay người khác, liền thành một khối phổ thông ngọc thạch. Đương nhiên, nếu là thiên linh ngọc chủ nhân thân tử đạo tiêu, thiên linh ngọc yêu nguyên cũng sẽ biến thành phổ thông ngọc thạch cả đời chỉ nhận một người bảo bối không tùy tùng hai chủ đây chính là thiên linh ngọc ngàn vạn thế giới kỳ lạ nhất ngọc thạch trầm thương sinh chính mình cũng không biết tại cái này trong hỗn độn đi bao lâu thời gian bất quá dọc theo con đường này trầm thương sinh nhìn thấy qua thân thể vạn trưởng lớn nhỏ hỗn độn sinh linh cũng nhìn thấy qua cùng con kiến lớn nhỏ hỗn độn sinh linh nhất là làm trầm thương sinh đi ngang qua một phương thế giới thời điểm có hỗn độn sinh linh trực tiếp hé miệng đem một phương thế giới nuốt vào trong bụng sau đó ngủ say tiêu hóa hỗn độn sinh linh quả nhiên cường hãn đang lúc trầm thương sinh cảm thán thời điểm đột nhiên tại trầm thương sinh trước mặt một cách như là viên hầu loại hình sinh linh chặn trầm thương sinh đường đi phát <cười> ha. Từ đâu tới người yếu viên hầu loại hình hỗn độn sinh linh đối với trầm thương sinh quát? Mặc dù là đang giống, trầm thương sinh cũng rất minh bạch ý tứ của nó. Người yếu trầm, thương sinh nhìn xem cái kia như núi lớn viên hầu sinh linh. Nhìn lại mình một chút, sinh sinh nuốt nước miếng. Mình tại nơi này, có vẻ như đích thật là người yếu A ta không có ý mạo phạm. Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi Trầm thương sinh đoạn đường này gặp quá nhiều hỗn độn sinh linh Lực lượng của bọn hắn Trầm thương sinh thế nhưng là nhất thanh nhị sợ Chính mình chỉ sợ thật không phải là đối thủ của bọn họ Ha <cười> ha <cười> Người nhỏ bé Người muốn đi đâu mang theo ta cùng đi chứ Nơi này quá nhàm chán viên hầu sinh linh tiếp tục đối trầm thương sinh nói ra Người nếu là không mang ta vậy chúng ta liền phải đánh một chầu đánh thắng được ta ngươi mới có thể đi bằng không ta đánh chết ngươi hoặc là ngươi mang ta lên trầm thương sinh nghe viên hầu loại hình sinh linh không còn gì để nói nhìn xem ngươi ngón út đều lớn hơn ta này làm sao đánh a cái này viên hầu sinh linh tựa hồ biết trầm thương sinh suy nghĩ cái gì chỉ thấy thân thể của hắn tại trầm thương sinh trong ánh mắt Cấp tốc trở nên nhỏ. Thẳng đến biến thành cùng trầm thương sinh không khác nhau lắm về độ lớn dáng vẻ. Mới ngừng lại được. Ha ha, đến đánh một chầu A ta đều mấy trăm triệu năm không hề động qua tay. Nơi này thật sự là quá nhàm chán. Hai trăm triệu năm trước. Ta đi qua một cái thế giới. Ta nguyên bản đến thế giới kia. Là muốn tìm đồ vật đánh một chầu. Thế nhưng là thế giới kia quá yếu đuối ta vừa mới đưa tay thế giới kia liền vỡ nát viên hầu sinh linh gãi gãi đầu của mình tựa như là có chút ngượng ngùng trầm thương sinh khỉ hương đệ ngươi là tại hướng ta khoe khoang sao có điều ngươi làm sao nhỏ như vậy liền ra đời a mà lại vẫn yếu như thế chẳng lẽ không có bị những vật khác đánh chết sao viên hầu sinh linh vây quanh trầm thương sinh dạo qua một vòng Sau đó hoài nghi nhìn xem Trầm Thương Sinh Nói ra Trầm Thương Sinh Kỳ thực Trầm Thương Sinh muốn nói Thực lực của ta không kém a thế nhưng là vừa nghĩ tới chính mình dọc theo con đường này nhìn thấy Cùng cách này hầu tử nói tới Trầm Thương Sinh nhất thời cảm giác mình Đích thật là rất yếu Ta hẳn là đánh không lãi ngươi Trầm Thương Sinh nói thẳng Ha ha Không có việc gì Yên tâm, lần này ta đánh không chết ngươi. Bất quá, chúng ta vẫn là muốn đánh một chầu. Sau đó ngươi mang theo ta đi một chút là được. Ta thật sự là quá nhàm chán. Viên hậu sinh linh nói ra. Trầm thương sinh nhìn xem viên hậu sinh linh. Tốt như vậy nói chuyện đánh không chết ta trầm thương sinh lại có một loại may mắn cảm giác. Tốt, vậy ta cùng ngươi đánh một chầu trầm thương sinh hai chân vừa bước. Trung quanh hỗn độn chi khí đột nhiên phát sinh biến hóa chỉ thấy vô cùng vô tận hỗn độn chi khí hướng về trầm thương sinh điên cuồng vọt tới tựa như là những cái kia hỗn độn sinh linh vừa lúc vừa ra đời đợi một dạng ha ha thật cường đại viên hầu sinh linh nhìn thấy trầm thương sinh như thế trong mắt mang theo vẻ ngoài ý muốn thần ma chú thánh thể mở trầm thương sinh biết mình gặp phải là cái gì là hỗn độn thần ma cái nào không phải bàn cổ cấp bậc coi như không phải vậy cũng không kém nhiều a quân lâm thiên hạ chân long đồ quân lâm thiên hạ mở đại nhật bất hủ bất diệt thần tông mở hô hô hô vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi tám chương bảy trăm sáu mươi sáu hỗn độn sinh linh đánh đánh đánh trầm thương sinh biết đối mặt mình là dạng gì sinh linh cái này cùng hắn trước đó tất cả đối thủ cũng không giống nhau Hỗn đồn sinh linh. Cách nào không phải hủy thiên diệt địa một dạng tồn tại tại bọn họ trước mặt. Nếu là có một tia giữ lại. Nói không chừng liền người ta một bàn tay đều không tiếp nổi. Kết quả như vậy cũng không phải trầm thương sinh có thể tiếp nhận. Đương nhiên. Liền xem như những người khác. Trầm thương sinh cũng không có khả năng làm ra thử thủ đoạn. Tại hắn cho rằng. Dấu rốt cái kia chính là đang tìm cách chết dù sao. Hắn là từ xa trường Trung Hạ tới. Hắn cũng gặp quá nhiều dấu rốt người. Cái gọi là giả heo ăn thịt hổ. Sau cùng, lão hổ không có ăn vào trong miệng. Chính mình lại trở thành người ta trong miệng heo. Giả trang lâu, liền xem như lão hổ cũng thành heo. Làm người như vậy, tại trầm thương sinh xem ra đơn giản cùng lão tàn không hề khác gì nhau. Có thể nhất trường đánh chết, tuyệt đối không muốn thứ hai trường đánh chết. Có thể có thể một đao đâm chết. Tuyệt đối không nên đao thứ hai đâm chết. Bởi vì. Vô cùng có khả năng. Đao thứ hai. Là đâm ở trên người của ngươi. Lúc này thời điểm trầm thương sinh chỉ cần có thể tăng phúc chính mình chiến lực thần thông. Hết thảy mở ra. Lấy tự thân vì lô, Lấy thần ma chú thánh thể làm lửa. Trầm thương sinh biết. Ở chỗ này. Có thể chân chính dùng tới chàng cũng chỉ có quân lâm thiên hạ chân long đồ, không phải nói đại nhật bất hủ bất diệt thần công không mạnh, mà chính là, nơi này, không có mặt trời a không còn khí vận, không có mặt trời, dùng cái gì đại nhật bất hủ bất diệt thần công a giống trầm thương sinh trên thân, mười hai đầu hắc long xuất hiện, không ngừng gầm thét, mặt khác, hỗn độn chi khí không ngừng hướng về trầm thương sinh thể nổi vọt tới, Thần ma chú thánh thể dần dần thành hình. Mấy hơi thở về sau. trầm thương sinh toàn thân. Biến thành cực đen chi sắc. Không phải da thịt biến thành đen. Mà chính là trầm thương sinh khí tức. Cảm giác. Biến thành cực đen chi sắc. Đồng dạng. Cũng là cực mạnh chi thể. Màu đen bên trong mang theo trong suốt sáng long lanh cảm giác thần ma chú thánh thể thành trầm thương sinh cảm thủ chính mình tự thân thời khắc này lực lượng có một loại tay không có thể xé trời nứt đất cảm giác đúng đây chính là hỗn độn sinh linh cường đại tay không đủ để khai thiên tích địa nhưng trầm thương sinh lúc này cũng triệt để minh bạch cái này thần thông đến cùng là cái gì thần ma chú thánh thể tức là tên cũng là thánh thể thần ma bên trong Duy ta vì thánh lực lượng thật là cường đại trầm thương sinh ngửa đầu giống to 12 đầu hắc long Lúc này biến đến trong suốt sáng long lanh bắt đầu Đi theo trầm thương sinh ngửa đầu giống to Giống đối diện Cái kia viên hầu sinh linh nhìn thấy trầm thương sinh biến hóa Trong mắt mang theo vẻ hưng phấn Nhìn xem trầm thương sinh Nói ra Ha ha <cười> ngươi bây giờ thật cường đại trầm thương sinh thật sâu hô hấp Tự nhiên minh bạch viên hầu nói lời. Hướng về viên hầu sinh linh nhích miệng cười một tiếng. Chúng ta. Đánh một chầu viên hầu sinh linh nghe được trầm thương sinh. Nhất thời hướng về trên không nhảy lên. Vô cùng vô tận hỗn độn chi khí. Tại viên hầu sinh linh quấy dưới. Triệt để biến thành một cố cường đại phong bảo. Đem bọn hắn hai cuốn vào trong đó. Ha <cười> ha. Đến đánh đến đánh hỗn độn phong bảo bên trong. Một người một khỉ không ngừng lật vọt lấy Mỗi một lần đụng vào Đều nhấc lên vô tận phong bạo Không ngừng hướng về bên ngoài lan tràn Ha <cười> ha Thật mạnh một bóng người bị đánh tới hỗn độn phong bạo Chính là cái kia viên hầu sinh linh Viên hầu sinh linh nhìn xem trầm thương sinh Thân thể vậy mà tại giờ phút này biến lớn Trầm thương sinh gặp này Ngươi có thể biến lớn ta cũng có thể biến lớn hô hô hô trầm thương sinh sau lưng bỗng nhiên một đôi xương cánh xuất hiện ngay sau đó tại trầm thương sinh trong miệng hai cây răng nanh xuất hiện xâm bạch sắc răng nanh phía trên lộ ra giày đặc mang mang theo vô tận hàn ý oanh trầm thương sinh thân thể rất mau tới đến chín trưởng chín bình thường lấy viên hầu sinh linh Thế nào Viên Hầu Sinh Linh nhìn thấy Trầm Thương Sinh cách bộ dáng này, nhếch miệng cười một tiếng, "Ha ha." Đến đánh đến đánh Viên Hầu Sinh Linh thân thể tuy nhiên to lớn, nhưng là nó nhanh nhẹn không có chút nào yếu bớt, ngược lại các phương diện đều tại tăng cường lấy. Vù vù Trầm Thương Sinh sau lưng xương cánh vạt một cái, ở trong hỗn độn, vậy mà không có có bất kỳ biến hóa nào. Tựa như là rất phổ thông vạch một cái. Trầm thương sinh gặp này. Trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Nơi này không phải hồng hoang đại điện. Nơi này là hỗn độn. Nếu như chính mình có thể ở chỗ này vạch ra lỗ hồng đến. Không. Liền xem như có thể vạch ra một cái dấu vết. Chính mình còn tìm cái gì thiên linh ngọc A. Chính mình hoàn toàn liền có thể quét ngang hết thảy. Đáng tiếc đó là không có khả năng. Viên hầu sinh linh bỗng nhiên xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt. Mang theo lông tóc hầu quyền. Hướng về trầm thương sinh trên mặt oanh tới. Tốc độ cực nhanh trầm thương sinh chân khí toàn thân vận chuyển. Hai tay hướng phía trước. Muốn ngăn trở một quyền này. Oanh trầm thương sinh tại trạm đến một quyền này thời điểm. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Toàn bộ thân thể. Trực tiếp bị oanh bay không biết bao xa. Hắc hắc há há đến đánh đến đánh Trầm Thương Sinh tại bay ngược thời điểm. Bên tai rõ ràng vang lên cùng Viên Hầu Sinh Linh. Còn chưa kịp thay đổi chân khí, Trầm Thương Sinh cảm thấy mình là đụng phải một tòa núi lớn phía trên. Quanh thân thể lần nữa bay ra ngoài, ta, Trầm Thương Sinh sắc mặt trở nên khó coi. Cảm tình mọi người cùng nhau biến lớn. Thực lực của ngươi tăng lên mấy lần a đang giãy giụa mấy lần về sau. Chầm thương sinh vô lực từ bỏ giấy rua Này làm sao đánh chính mình cũng không có cơ hội xuất thủ A oanh sư oanh sư hỗn độn bên trong Một cái bất minh vật thể Bị một cái viên hầu sinh linh càng không ngừng đập lấy Một hồi bay đến bên này Một hồi bay đến bên kia A a Trầm chầm thương sinh cảm giác mình sắp điên Chính mình từ nhỏ đến lớn Còn không có bị dạng này đánh qua đây xóa trầm thương sinh lần này bay ngược thời điểm tại hầu quyền sắp đến tại trên người mình một khắc này kim sắc quang mang từ trầm thương sinh trên thân xuất hiện một tòa chung lớn ngăn tại trầm thương sinh trước người vừa vặn cùng hầu quyền đụng vào nhau làm nhất thời toàn bộ hỗn độn không lại lăn lộn mà chính là làm yên tĩnh dường như tất cả đều bị cầm giữ đồng dạng. Đương nhiên, đây chỉ là bởi vì hầu quyền đánh vào Đông Hoàng Trung phía trên thanh âm quá lớn đưa đến kết quả. Tới phiên ta trầm thương sinh gặp này. Một cái xoay người. Một đôi răng nanh lộ ra um tùm bạch quang. Xương cánh hoàn toàn mở ra. Tốc độ thậm chí sắp bắt kịp viên hầu sinh linh. Quanh trầm thương sinh trên cánh tay, một đầu hắc long xuất hiện, hai đầu hắc long xuất hiện, ba đầu. Cho đến xuất hiện 12 đầu hắc long, một quyền đánh vào viên hầu sinh linh trên đầu. Xoát nhất thời, viên hầu sinh linh thân thể khổng lồ bị trầm thương sinh trực tiếp đánh bay ra ngoài. Gặp này. Trầm thương sinh trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Sau lưng xương cánh hung hăng chấn động. hỗn độn chi khí bị nhộn nhạo lên. Thần ma thánh quyền thần ma chú thánh thể mở ra vô thượng đại thần đồng. Quyền đồng dạng. Tại viên Hầu Sinh Linh bay ngược thời điểm, trầm thương sinh trực tiếp hóa thành cầu vồng, theo sát viên Hầu Sinh Linh trước mặt. Hắc hắc, tới phiên ta trầm thương sinh trên thân. mang theo 12 đầu hắc long, hướng về viên Hầu Sinh Linh lồng ngực đánh tới. Hoa viên Hầu Sinh Linh càng không ngừng gào thét. Oanh viên Hầu Sinh Linh bay, âm trầm thương sinh bay, oanh viên Hầu Sinh Linh bay. Âm trầm Thương Sinh bay, một chỗ hỗn độn. Trầm Thương Sinh khôi phục nguyên bản bộ dáng. Giờ phút này, Trầm Thương Sinh ngồi tại Viên Hầu Sinh Linh trên bờ vai. Chỉ một cái phương hướng, chính là chỗ đó, vật của ta muốn là ở chỗ này. Theo Trầm Thương Sinh ngón tay phương hướng, rõ ràng là một cái thế giới hàng rào. Mấy cái tung người trong lúc đó, viên hầu sinh linh mang theo trầm thương sinh đi tới cái này một cái thế giới hàng rào. viên hầu sinh linh dối ra một ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc đụng một cái. sau đó vội vàng thu hồi lại. ha ha, ta muốn là đi vào cái thế giới này liền sẽ vỡ nát, chính ngươi đi vào đi, ta chờ ngươi ở ngoài. vô địch trí tôn thái tử ra bảy mươi tám chương bảy trăm sáu mươi bảy lưỡng phương thiên linh ngọc. truyền công ha ha, ta muốn là đi vào cái thế giới này liền sẽ vỡ nát chính ngươi đi vào đi ta chờ ngươi ở ngoài viên hầu sinh linh hắc hắc nói ra gặp này trầm thương sinh nhảy xuống viên hầu sinh linh bả vai thân thể lơ lửng tại viên hầu sinh linh ánh mắt trước hỏi đã lâu như vậy ta còn không biết ngươi tên gì vậy nghe trầm thương sinh viên hầu sinh linh ánh mắt lộ ra nghi hoặc nhìn xem trầm thương sinh tên trầm thương sinh nhìn thấy viên hầu sinh linh phản ứng lúc này mới hiểu rõ bọn họ vốn là ở trong hỗn độn mà sinh như là trời sinh đất nuôi nơi nào có văn minh tồn tại a sau đó trầm thương sinh nói ra tên cũng là một cái sinh linh danh hiệu ta gọi trầm thương sinh ngươi về sau có thể hô tên của ta trầm thương sinh viên hầu sinh linh nghe được trầm thương sinh ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mở miệng vô trầm thương sinh u vinh quy quy mơ trầm thương sinh cũng là tên của ta đã ngươi không có tên bằng không ta cho ngươi lấy một cái a trầm thương sinh vừa cười vừa nói cái này viên hầu sinh linh thực lực cực kỳ cường hãn nếu không phải có thần ma chú thánh thể trầm thương sinh căn bản cũng không dám cùng nó giao thủ thậm chí tại hai người bọn họ sau khi giao thủ trầm thương sinh có một loại cảm giác nếu là thật sự không có thần ma chú thánh thể chính mình có khả năng bị nó một quyền oanh bảo hỗn độn sinh linh quả nhiên là khủng bố viên hầu sinh linh vội vàng nhẹ gật đầu trầm thương sinh trầm ngâm trong chốc lát mở miệng nói vậy ngươi liền hỗn độn ma viên như thế nào ngươi đã là sinh ở trong hỗn độn lại là viên hầu loại sinh linh như ma như thần hỗn độn ma viên chính thích hợp ngươi viên hầu sinh linh nghe được trầm thương sinh liền vội vàng gật đầu tốt ta về sau thì kêu hỗn độn ma viên trầm thương sinh cười cười quay người hướng về trước mặt cái thế giới này trực tiếp vỡ ra thế giới bích lũy độn nhập không thấy đằng sau hỗn độn ma viên tại nhìn thấy trầm thương sinh rời đi về sau, dối ra ngón tay tại thế giới bích lũy phía trên một chút một chút, sau đó lại vội vàng thu về. vẫn chưa được a ta muốn là đi vào, lại cần phải muốn vỡ nát. ai ông một tòa yên tĩnh trong dãy núi. đột nhiên, trong thư không xuất hiện một vết nứt, cái kia trong cái hè, truyền tới một cỗ cường đại khí tức, ngay sau đó, Từng đó từng đó hắc sắc hỏa diễm từ trong hư không phiêu đãng đi ra. Đây là vật gì chạy mau tiên môn cường giả đến rồi tiên môn người quả nhiên không biết xấu hổ. Vậy mà đánh lén chúng ta cái kia từ hư không viết nước bên trong phiêu đãng đi ra ngọn lửa màu đen. Ở trong vùng núi này bốn phía du đãng lên. Nhưng phàm là nhiễm phải ngọn lửa màu đen này tà ma. Hết thầy thay đổi cho bụi. Đây là cái gì cường giả thổ đoạn Nguyên Anh không đúng? Nguyên Anh không có mạnh như vậy, xoát xoát chỉ chốc lát sau. Dãy núi này tà ma cường giả hiện thân. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy ngọn lửa màu đen này về sau, lập tức hướng về phương xa bỏ chạy. Đây tuyệt đối là tại Nguyên Anh phía trên nhanh điểm chạy. Bằng không liền không có mệnh tiên môn người. Vẫn là như vậy âm hiểm đúng rồi ở trong dãy núi tà ma bốn phía tán đi về sau. Cái kia hư không vết nước bên trong. Lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Lần này, so vừa mới còn nhiều hơn ngọn lửa màu đen phiêu đãng đi ra. Khủ khủ hắc sắc hỏa diễm bên trong, một bóng người đi ra. Không nghĩ tới, lại bị nơi này thế giới bích lũy tập kích. Người này chính là Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh không có nghĩ tới là tại hắn độn nhập hư trống không thời điểm, lại bị thế giới bích lũy ở phía sau tập kích, sau đó liền thành cái dạng này. Trầm Thương Sinh ngẩng đầu, nhìn xem bốn phía tán đi tà ma, nhìn nhìn lại có yêu thú trên thân, còn đang thiêu đốt lấy hắc sắc hỏa diễm. Lúc này minh bạch vừa mới chuyện gì xảy ra, cái này Trầm Thương Sinh cũng không biết nói cái gì cho phải. Cảm tình chính mình tới này một chuyến còn đem vùng núi này bên trong yêu thú dọn dẹp một lần trở về trầm thương sinh vấy tay một cái những cái kia tứ tán ngọn lửa màu đen nhao nhao tiến vào trầm thương sinh thể nội làm hắc sắc hỏa diễm biến mất về sau bên trong dãy núi này cường đại tà ma cái này mới chậm rãi đi tới trầm thương sinh trước mặt nhìn thấy trầm thương sinh về sau Nhìn xem những cái kia bị hắc sắc hỏa diễm thiêu chết tà ma. Nhất thời bi thương nói: "Các ngươi tiên môn người quả nhiên không biết xấu hổ, vậy mà thừa dịp ma tôn không tại, đến đánh lén chúng ta trầm thương sinh nhìn xem vị này tà ma." Có chút ngượng ngùng, sau đó nói ra: "Cái kia cái gì? Không có ý tứ a, ta thật không phải cố ý, ta chỉ là đi ngang qua." Còn có Ta không phải cái gì tiên môn người. Cái này tà ma. Trầm Thương Sinh liếc một chút trực tiếp đem hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Thực lực ở chung quanh tà ma tới nói, xem như đỉnh phong. Bất quá, còn chưa tới nhập hắn mắt cảnh giới. Tà ma, ngươi giết ta đi nhóm nhiều như vậy tà ma, ngươi chính là muốn công đức. Ngươi cho rằng ta không biết sao tiên môn người? Vẫn là như vậy không biết xấu hổ ngươi đến cùng là cái gì cái tiên môn người chờ ma tôn trở về. Nhất định muốn đạp phá các ngươi tiên môn. Đem các ngươi tiên môn người hết thảy ăn này tôn tà ma hung tợn nhìn xem trầm thương sinh. Trong mắt mang theo uy hiếp. Ồ ăn trầm thương sinh hơi kinh ngạc. Những thứ này tà ma. Vậy mà ăn người ta mới nói. Ta không phải cái gì tiên môn người. Ta chỉ là đi ngang qua nơi này. Trầm thương sinh có chút im lặng. Nói xong. Vung tay lên. hắc sắc hỏa diễm xuất hiện lần nữa tại trầm thương sinh quanh thân. Ánh mắt mang theo ý cười. Nhìn xem này tôn tà ma. Thản nhiên nói. Hiện tại ngươi có tin ta hay không chỉ là đi ngang qua. Tà ma. Ngươi đây là ý gì đại lão. Ngài đi tốt nhất thời. Cái kia tà ma hướng về trầm thương sinh tới một cái chín mươi độ cuối đầu. trầm thương sinh. đây là tà ma làm sao có chút không biết xấu hổ a trầm thương sinh thu lại ngọn lửa màu đen. hai tay trong hư không xé ra. trực tiếp dầm chân đi vào. tà ma nhìn xem trầm thương sinh lại có thể tay kéo hư không. trong mắt càng là hoảng sợ. phải biết. cách làm như vậy. thì liền ma tôn cũng có thể làm không được a hiện tại tiên môn người đều cường đại như vậy, sao tà ma lộ ra sống sót sau tai nạn cảm giác? Sơn mạch bên ngoài là một cái trấn nhỏ. Bất quá, trầm thương sinh không có dừng lại. Hắn muốn đồ vật không ở nơi này. Đợi đến trầm thương sinh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một tòa đại thành trước. Xem ra, vừa mới cái kia thôn trấn là tu tiên người chỗ chỗ ở. Nơi này Đều là phàm nhân trầm thương sinh nhìn xem tỏa thành lớn này Đại chu vương triều triều đô trầm thương sinh từ người bên cạnh lấy được ký ức Khóe miệng giật một cái Đại chu hai chữ trầm thương sinh tự nhiên là quen thuộc Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Cái thế giới này Vậy mà cũng có đại chu đột nhiên Trầm thương sinh biến sắc Thân thể nhất thời hóa thành thanh phong Đi tới nơi này triều đô một tỏa đại viện tử trên không Sinh Vương phi sinh chúc mừng vương gia Chúc mừng vương gia Vương phi sinh chính là một cái nam hài trầm thương sinh hai mắt bên trong Hắc sắc hòa diễm nhảy vọt Khóe miệng mỉm cười Đây chính là hậu thổ làm sao có điều Không nghĩ tới Thiên linh ngọc lại là đứa bé này trầm thương sinh thôi diễn một phen Có điều Thiên linh ngọc có lưỡng phương Ta lấy đi một phương Mặt khác cho ngươi điểm đền bù tổn thất đi nói xong. trầm thương sinh đánh ra mấy đạo hắc sắc hỏa diễm. lặng lẽ không âm thanh tiến vào trong phòng cái kia trẻ sơ sinh thể nội. ai cũng không biết. đi trầm thương sinh nhìn thoáng qua trẻ sơ sinh mang trên mặt vẻ tươi cười. vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi tám chương bảy trăm sáu mươi tám ma viên gửi thai trầm vương ra. chúc mừng chúc mừng tại trầm thương sinh rời đi về sau tòa kia sân nhỏ thì là vui mừng hớn hở lên cửa những cái kia nguyên bản liền đang chờ lấy nhóm người thứ nhất lập tức vào cửa chúc mừng thế giới bích lũy chỗ hỗn độn ma viên tại nhàm chán nằm ở trong hỗn độn chờ lấy trầm thương sinh xuất hiện ông đột nhiên thế giới bích lũy phía trên xuất hiện một cái lỗ hồng trầm thương sinh bóng người từ bên trong bay ra hỗn độn ma viên gặp này ánh mắt sáng lên liền vội vươn tay ra trên không trung đem trầm thương sinh tiếp được thứ ngươi muốn lấy được hỗn độn ma viên nhìn đến trầm thương sinh trở về tiếp được hắn về sau hỏi trầm thương sinh đối với hỗn độn ma viên nhẹ gật đầu nói ra đồ vật ta đã lấy được hiện tại ta muốn về đến thế giới của ta hỗn độn ma viên nguyên bản sáng lên ánh mắt biến đến thầm phai nhạt nhìn xem chung quanh hỗn độn chi khí, không có nhật nguyệt, không có thời gian, ngoại trừ tìm một số sinh linh đánh nhau bên ngoài, ngay cả khi ngủ, thế giới của ngươi ở đâu hỗn độn ma viên ở trong hỗn độn nhanh chóng chạy nhanh, trầm thương sinh thì là cùng trước đó một dạng, ngồi tại hỗn độn ma viên trên bờ vai, ngay tại phía trước trầm thương sinh chỉ phía trước, nói ra. Hỗn Độn Ma Viên tốc độ tự nhiên muốn so chầm thương sinh nhanh nhiều. Rất nhanh, Hỗn Độn Ma Viên liền xuất hiện ở Hồng Hoang thế giới thế giới Bích Lũy trước. Nhìn xem cái thế giới này hàng rào, Hỗn Độn Ma Viên ngón tay vừa mới chạm đến, chỉ thấy dị biến này sinh, vô cùng vô tận phong mang từ thế giới Bích Lũy bên trong tán phát ra, trên không trung tạo thành một đảo diều hình dáng. Hướng về hỗn độn ma viên bổ xuống. trầm thương sinh gặp này. Lập tức biến ảo thành tướng thần chi khu hình thái. Trong tay vạn đại hoàng triều xuất hiện. Thả người bay vọt. Hướng về cái kia diều hình dáng phong mang cản lại. Hỗn độn ma viên thì là toàn thân tản ra khí tức cường đại. Một quyền đánh vào cái kia diều hư ảnh phía trên. Âm âm nhất thời. trầm thương sinh cùng hỗn độn ma viên thân thể song song bay ngược mà đi trầm thương sinh một ngụm máu lớn phun tới mà hỗn độn ma viên trên thân thì là xuất hiện một đạo dấu vết đây là khai thiên phủ trầm thương sinh trong tay vạn đại hoàng triều tại run rẩy không ngừng lấy nhìn xem cái kia dần dần tiêu tán diều hư ảnh trầm thương sinh ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng Khoa tại trầm thương sinh mới vừa tới đến hỗn độn ma viên bên người hỗn độn ma viên trong miệng máu tươi phun ra bàn cổ nơi này lại là hắn khai mở thế giới hỗn độn ma viên nhìn xem cái thế giới này mở miệng nói ra ngươi biết bàn cổ trầm thương sinh kinh ngạc nhìn hỗn độn ma viên hắn không nghĩ tới cái này hỗn độn ma viên vậy mà biết bàn cổ hỗn độn ma viên nhích miệng nói ra tựa hồ là có chút đau đau bàn cổ tuy nhiên không phải trước hết thức tình hỗn độn sinh linh thế nhưng là thật sự là hắn là rất mạnh lúc trước hắn vì khai thiên tích địa thế nhưng là chu diệt ba ngàn thần ma ta lúc đầu chỉ cùng hắn đánh một trận bất quá hắn có thể có năng lực giết ta tuy nhiên lại không có giết ta hỗn độn ma viên nói ra có điều không nghĩ tới ngươi lại là bàn cổ thế giới sinh linh có thể đến nơi đây xem ra bàn cổ thế giới rất mạnh a trầm thương sinh không nói gì xác thực nơi này là hỗn độn nơi này đều là cùng bàn cổ một cấp bậc chính mình bất quá là bàn cổ thế giới bên trong đàn sinh sinh linh có thể nói hai cái căn bản không tại một cái cấp bậc nếu là bàn cổ thế giới ngươi có thể hay không mang ta đi vào hỗn độn ma viên ánh mắt lần nữa sáng lên mong đợi nhìn xem trầm thương sinh trầm thương sinh hổ nghi nhìn thoáng qua hỗn độn ma viên nói ra vừa mới ngươi cũng thấy đấy các ngươi hỗn độn sinh linh giống như là không vào được cái thế giới này a trầm thương sinh tự nhiên cũng biết cái thế giới này hàng rào tồn tại ý nghĩa là ngăn chặn trong hỗn độn thần ma tiến vào hồng hoang thế giới dù sao trong hỗn độn thần ma thực lực quá mức cường đại tựa như là hỗn độn ma viên trước đó nói nó đi qua một cái thế giới thế nhưng là còn không có đợi đến nó buông xuống thế giới kia liền vỡ nát nếu là bàn cổ sáng tạo thế giới lại có thể sinh ra ngươi sinh linh như vậy ta có thể đi vào hỗn độn ma viên nhìn xem trầm thương sinh nói ra làm sao đi vào trầm thương sinh nhìn xem hỗn độn ma viên vạn nhất con hàng này đi vào thế giới vỡ nát làm sao bây giờ hỗn độn ma viên hung hăng vỗ đầu của mình nói ra mang theo ta một tia thần hồn tiến đi là được rồi oanh to lớn hỗn độn ma viên trực tiếp tại trầm thương sinh trước mặt nổ tung ra đem trầm thương sinh trực tiếp trùng kích ra ngoài cách xa vạn dặm ta trầm thương sinh lúc này đang máu me khắp người nhìn xem trực tiếp đem chính mình đập nát hỗn độn ma viên vậy mà nói không ra lời hương đệ áp như vậy sao hỗn độn ma viên bay đến trầm thương sinh trước mặt nói ra chỉ cần hỗn độn chi khí vẫn còn thân thể của ta sẽ ở trong hỗn độn từ từ lần nữa ngưng tụ ta đảo này thần hồn có thể theo ngươi đi vào trầm thương sinh ngươi dạng này chính là vì đi vào trầm thương sinh không dám nghĩ vì đi vào trực tiếp đem chính mình đập nát đây là một loại dạng gì thể nghiệm trầm thương sinh biểu thì không cảm giác được thần hồn của ngươi là đến từ hỗn độn cho nên bình thường thân thể không cách nào cùng thần hồn của ngươi dung hợp trong hư không trầm thương sinh ở trong lòng đối hỗn độn ma viên nói ra không có việc gì dù sao đều tiến đến ngươi xem đó mà làm là được rồi hỗn độn ma viên thì là tại càn khôn đỉnh bên trong quét mắt bên ngoài nơi này có thể so sánh trong hỗn độn náo nhiệt nhiều ta vậy mà thấy được cùng ta không sai biệt lắm sinh linh hỗn độn ma viên thanh âm tại trầm thương sinh trong lòng vang lên Trầm thương sinh Không cần phải nói, ngươi thấy khẳng định là hầu tử Nguyên bản yêu tộc thiên đình phế tích Trầm thương sinh bóng người xuất hiện tại cái này phế tích trên không Nhìn xem phía dưới rách nát đông hoàng cung Trầm thương sinh nhìn không được thở dài một tiếng Sau đó Hóa thành lưu quang Hướng về nguyên bản đông hoàng cung chỗ mà đi Nguyên bản ta coi là Ngươi chỉ có thể nhìn tạo hóa Không nghĩ tới Hôm nay ta lại vì ngươi mang đến một đạo thần hồn Xốc lên phế tích trầm thương sinh nhìn xem đó cùng phế tích không có cái gì khác biệt thân thể Cái này thân thể Chính là lúc trước nữ hoa tạo người thời điểm Không Phục hy làm ra kiện thứ nhất tác phẩm Đáng tiếc Thứ này Đã nhiều năm như vậy vẫn là thân thể không có có bất kỳ biến hóa nào không sai thân thể trầm thương sinh đem càn khôn đỉnh tế ra hỗn độn ma viên thần hồn sau khi đi ra nhìn thấy kia bộ thân thể trong mắt mang theo hơi hơi kinh ngạc vậy mà kém chút liền cùng thần ma thân thể một dạng hỗn độn ma viên vây quanh kia bộ thân thể tán thưởng nói không nghĩ tới cái thế giới này lại có dạng này thân thể Ta rất hài lòng. Nói xong, Hỗn Độn Ma Viên trực tiếp nhảy vào. Trầm Thương Sinh gặp này, không nói gì thêm. Thứ này nguyên bản là một bộ thân thể, thi liền thần hồn. Nhiều năm như vậy đều không có sinh ra, mà lại đặt ở Đông Hoàng Cung thời gian dài như vậy. Thiên Đình Bảo Bối đã sớm nhường Hạo Thiên Thu nạp đi. Thứ này vẫn còn Đoán chừng Hảo Thiên cũng đem thứ này xem như phế tích. Ước chừng sau một tháng. trầm thương sinh nhìn cả người tản ra nhạc bạch sắc quang mang hỗn độn ma viên. Nhẹ nhàng nói ra. Đã dung hợp. Vậy chúng ta liền đi nhanh lên đi. Còn có chuyện muốn làm đây. Quanh một cố cường đại khí tức từ cái kia thân thể bên trong thức tỉnh. Ngay sau đó. Trung quanh phế tích toàn bộ biến thành bột phấn. Ha ha, rốt cuộc dung hợp trầm thương sinh. Thân thể này rất tốt chỉ thấy cái kia hỗn độn ma viên. Lúc này thân cao cùng trầm thương sinh không sai biệt lắm. Bất quá, trên mặt của hắn toàn bộ đều là hầu mao, cũng là một cái giống người hầu tử trầm thương sinh cười cười. Ngươi hài lòng là được. Tiếp đó, chúng ta còn có chuyện muốn làm hỗn độn ma viên đi tới trầm thương sinh trước mặt cười ha hả nói không có việc gì về sau có chuyện đánh nhau kêu lên ta là được tính toán thời gian đã năm trăm năm hiện tại cũng nhanh muốn bắt đầu trầm thương sinh mang theo hỗn độn ma viên hướng về hoa hoàng cung hóa thành cầu vồng mà đi làm trầm thương sinh cùng hỗn độn ma viên rời đi về sau nơi này triệt để hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa đã từng thiên đình hiện tại là hoàn toàn biến mất vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi tám chương bảy trăm sáu mươi chín đáng dẫn tây bá hầu hoa hoàng cung phục hy cùng nữ hoa trước mặt là một đảo hình ảnh mà tại hình ảnh này bên trong thì là hiện tại nhân tộc nhân hoàng chỗ triều ca thành thương triều đô thành chỗ tại hướng ca trong thành nhưng phàm là người tu tiên đều có thể nhìn đến trên không nồng đậm số mệnh chi lực, đây là nhân tộc số mệnh chi lực. bây giờ thương triều thống nhất nhân tộc, khí vận trực tiếp bị đẩy đến đỉnh phong chỗ. bất quá gần nhất tại thương triều trên đại điện có một chút khác nhau. nguyên nhân chính là đông di tộc đông di tộc tại thương triều trong mắt người, cái kia chính là man di, còn chưa khai hóa, căn bản không tính là nhân tộc, sự hiện hữu của bọn hắn. Bất quá là cùng giá thú vô nhị. Nhưng. Làm thương triều tân vương sau khi lên ngôi. Lại trắng trợn xua binh. Nhắm thẳng vào đông di tục đi qua mấy năm xua binh đông di tục. Cả hai đều có thắng bại. Nhưng là. Thương triều còn còn chưa làm đến hủy diệt đông di tục cấp độ. Một lúc sau đại thần trong triều liền có chút không vui. Đại vương. Bây giờ ta thương triều trong ngoài. Không người dám phạm chúng ta tại sao muốn mấy năm liên tục hao phí tài lực binh lực đi chinh phạt đông di huống chi chúng ta liền xem như cầm xuống đông di đối với chúng ta tựa hồ cũng không có chỗ tốt lớn bao nhiêu a trên đại điện một vị lão thần đứng ra nói ra trên vương vị ngồi đấy một vị mặt lấy huyền điệu đồ án áo bào màu đen nam tử người này bộ dáng lông mày tinh kiếm mắt hai đầu lông mày kèm theo uy nghiêm người này chính là hiện tại thương triều đại vương cũng là nhân tộc nhân hoàng đế tân tây bá hầu vô luận là đông di tục vẫn là ta thương triều con dân đều là nhân tộc cô bây giờ làm người hoàng đông di tục tự nhiên cũng muốn đặt vào đến ta đại thương bản đồ đế tân nhìn phía dưới tây bá hầu thản nhiên nói cái này tây bá hầu Đế Tân đã khó chịu hắn thời gian thật dài. Ngươi nói ngươi đều già. Trở lại chính mình đất phong nhị ngươi không tốt sao còn tại phía trên tòa đại điện này chỉ Đông chỉ Tây. Tây Bá Hầu hiển nhiên là không có phát giác được Đế Tân đối với thái độ của mình. Sau đó, Tây Bá Hầu nói lần nữa. Đại Vương, Đông Di tục tạm thời không đề cập tới. Bây giờ Đại Vương đăng cơ đã có mấy năm. Thế nhưng là đại vương lại không có Một lần tiến tống hoa hoàng cung Hiện nay người trong thiên hạ có lời oán thán Đế tân lần nữa nhíu mày Hoàn toàn chính xác Từ khi hắn đế tân sau khi lên ngôi Thương triều trong ngoài sự tình đã đầy đủ nhiều Nơi nào có thời gian đi vào tống hoa hoàng cung đại vương Nhân tộc chính là nữ hoa nương nương chỗ tạo Bây giờ đại vương càng là là cao quý nhân hoàng Nên đi hoa hoàng cung tiến cống A Tây Bá Hầu nghe được lời này Nhưng đầy triều văn võ đạt được nhất trí đồng ý Đế Tân nhìn xem đầy triều văn võ thái độ Lông mày khẽ nhíu một cái Nói ra Tốt Tây Bá Hầu an hiểu thôi diễn Chọn một gần nhất ngày tốt Cô đi hoa hoàng cung tiến cống Tây Bá Hầu nhìn thấy đế Tân rốt cuộc đáp ứng một việc Lập tức nhẹ nhàng thở ra Nói ra thần tuân lệnh mặt trời lên cao chúng thần rời đi đại điện bên ngoài cửa vương cung miệng tây bá hầu ngươi vừa mới tại sao lại khuyên đại vương a một vị đồng dạng lão thần đi vào tây bá hầu bên người than thở nói đại vương chinh phạt đông di tộc ý nguyện hiện tại là không ai có thể cải biến tây bá hầu trên mặt lộ ra cười lạnh nói ra Đại vương khư khư cố chấp, đem những cái kia man tục vậy mà cùng bọn ta đánh đồng chẳng lẽ không hẳn là khuyên sao đông di man tục. Há có thể là nhân tục ta nhân tục có tiên Phật che chở Những cái kia đông di tục, bất quá là cùng người giống nhau dã thú mà thôi. Thế nhưng là đại vương lại đem bọn họ xem như nhân tục, còn muốn đưa chúng nó xíp vào đến ta đại thương. Chẳng phải là đang vũ nhục chúng ta cái kia lão thần nhìn thấy Tây Bá Hầu như thế. Vội vàng nói. Tây Bá Hầu. Lời ấy sai rồi a cái kia đông di tộc bất quá là không có ta nhân tộc văn minh mà thôi. Nếu như là đông di tộc cũng xếp vào đến ta đại thương. Vậy ta đại thương thực lực. Chẳng phải là lại lần nữa tăng cường Tây Bá Hầu hừ lạnh một tiếng. Dù sao. Bực này man tộc. Không xứng cùng ta nhân tộc đánh đồng nếu không phải đại vương nghi vấn chinh phạt. Ta thương triều há có thể lãng phí tài lực nhân lực ta thương triều rất tốt binh sĩ. Đều chết tại đông di tộc thổ địa bên trên. Này tội! Đại vương khó thoát. Tây bá hầu nói xong, vung tay áo rời đi. Vị kia lão thần nhìn xem tây bá hầu rời đi bóng lưng, trùng điệp thở dài, sau đó cũng chậm rãi rời đi. Trong vương cung. Khương vương hậu nhìn thấy đế tân hạ hướng về sau. Vội vàng là đế tân đổi một kiện đơn giản y phục. Đại vương. Thế nhưng là mệt nhọc khương vương hậu nhìn thấy đế tân giữa lông mày mang theo vẻ u sầu. Quan tâm hỏi. Còn không phải cái kia tây bá hầu mỗi lần đều là hắn cô hận không thể một đao chặt hắn đế tân tức giận nói ra. Đông di tộc cô là tất nhiên muốn phạt. Thế nhưng là. Mỗi lần đều là Tây Bá hầu cản trở cô. Tại văn võ bá quan trước mặt. Mày may mặt mũi không cho cô lưu chẳng lẽ cô làm việc. Còn muốn hắn Tây Bá hầu chỉ điểm hay sao Khương Vương Hậu nhìn thấy đế tân dạng này. Ôn nhu cười một tiếng. Phất phất tay. nhường thị nữ đem chuẩn bị xong đồ ăn đã bưng lên. Đi đến đế tân sau lưng. Nhẹ nhàng là đế tân nắm bắt bà vai. Nói ra. Tây bá hầu chính là nguyên lão. Đại vương đăng cơ không có mấy năm. Huống chi. Tiên vương lại đặc biệt coi trọng Tây bá hầu. Bản lãnh của hắn. Thế nhưng là không nhỏ. Đại vương về sau còn hữu dụng hắn thời điểm. Huống chi. Liền xem như Tây bá hầu ngăn đón. Đại vương không phải cùng dạng trinh phạt đông di tộc sao đế tân nghe được hương vương hậu. Sắc mặt hơi hơi chuyển biến tốt đẹp. Nói ra vương hậu ngươi là không biết mỗi lần nhìn đến cái này tây bá hầu cô tựa như là tại một chén hào tửu bên trong trộn lẫn thủy một dạng rất khó chịu khương vương hậu che miệng cười một tiếng tốt tốt ta thật lớn vương thiếp thân thế nhưng là đã nghe nói ngài muốn chuẩn bị tiến cống hoa hoàng cung mấy ngày nay cũng nên chuẩn bị một chút Cũng không thể tại nữ hoa nương nương trước mặt thất lễ. Đế tân nhẹ gật đầu. Tây bá hầu tốc độ rất nhanh. Ngày thứ hai liền đem ngày tốt tính toán đi ra. Định vào cửa thiên về sau. Thương triều tân vương. Tiến cống hoa hoàng cung. Đối với cái này. Đế tân cũng không có ý kiến gì. Bất quá. Đế tân trong lòng vẫn còn có chút không tình nguyện. Dù sao. Mình là trời dưới đại vương. Toàn bộ thiên hạ Đều là cô Cô làm gì đi làm một cái nữ hoa tiến cống 8 ngày thời gian Đảo mắt mà qua ban đêm Đế tân ngay tại ngủ say Bỗng nhiên Tại đế tân trên thân Một cái kim sắc huyền điệu xuất hiện Trực tiếp tiến vào đế tân trong mi tấm Đế tân đế tân trong mộng Tựa hồ nghe được có người đang kêu chính mình Ai đế tân ngắm nhìn bốn phía không có phát hiện bất luận người nào giấu chân. Đế Tân âm thanh kia xuất hiện lần nữa. Ông đột nhiên, tại Đế Tân trước mặt xuất hiện một đóa hắc sắc hỏa diễm. Tiếp theo, trên người mình, vậy mà nổi lên chín đầu ngọn lửa màu vàng xiềng xích. Phá âm thanh kia lần nữa đổi lấy, chỉ thấy ngọn lửa màu đen kia, trực tiếp nhào tới trên người mình. Ngay sau đó. Trên người mình kim sắc xiềng xích. Một cách một cách đứt gãy ra. a đế tân đột nhiên từ trong mồng tỉnh lại. Hét to một tiếng. Đại vương thế nào bên cạnh khương vương hậu. Bị đế tân thanh âm bừng tỉnh. Vội vàng quan tâm nói. Đế tân lúc này toàn thân cao thấp ra một thân mồ hôi. Bất quá. Lúc này đế tân. Trong mắt lại có huyền điểu bay múa. Bởi vì đế tân là cúi đầu nguyên nhân. Cho nên cái kia Khương Vương hậu cũng không có nhìn thấy Đế Tân biến hóa. Không có chuyện gì, ngủ đi Đế Tân trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, vì Khương Vương hậu đắp kín mền. Tại Đế Tân nằm xuống về sau, trong lòng yên lặng nói ra, ta thúc thúc a ngươi này thời gian bóp tốt chuẩn chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng thất bại a ngày mai. Chính là tiến cống Hoa Hoàng cung thời điểm, lại tại đêm trước thức tỉnh. Thời gian vừa vặn vô địch trí tôn thái tử ra bảy mươi tám chương bảy trăm bảy mươi lục áp đảo quân hoa hoàng cung trầm thương sinh trên ngón tay ngọn lửa màu đen biến mất cười nhìn về phía phục hy cùng nữ hoa nói ra chuẩn bị một chút đi ngày mai liền đến nữ hoa nhìn xem trầm thương sinh nói ra người này thời gian bóp thật là chuẩn a không có cách ở trong hỗn đồn gặp không ít cường đại thần ma lấy lực lượng của ta bây giờ căn bản không phải đối thủ của bọn nó còn muốn đi vòng qua trầm thương sinh bất đắc dĩ nói phục hy thì là ánh mắt nhìn xem trầm thương sinh bên người hỗn độn ma viên nghi ngờ hỏi đông hoàng cái này hắn ta tựa hồ ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc nhưng là là nghĩ không ra nghe được phục hy nữ hoa cũng nhìn về phía hỗn độn ma viên cái này là cái thứ nhất nhân tộc nữ hoa kinh ngạc nói đúng phục hy lúc này mới sáng tỏ nhìn xem hỗn độn ma viên không thể tin nói không cần phải a lúc trước người đầu tiên tộc là một cái tàn khuyết phẩm thần hồn căn bản là không có cách đàn sinh trầm thương sinh thì là cười cười vỗ vỗ hỗn độn ma viên bả vai nói ra thần hồn của nó cũng không phải cái này thân thể mà chính là trong hỗn độn hỗn độn ma viên thần hồn bởi vì tìm không thấy còn lại nội trú thể ta lúc này mới đem cái này thân thể cho nó cái gì nữ hoa cùng phục khi nghe được trầm thương sinh nhất thời giật này cả mình ngươi nói nó là đến từ hỗn độn nữ hoa có chút khó tin nhìn xem hỗn độn ma viên hỗn độn sinh linh gọi là thần ma thần ma thế nhưng là vô thượng cường giả đại biểu bàn cổ cũng là trong hỗn độn thần ma nếu là đem hỗn độn xem như một cách trong bụng mẹ vậy vị này cũng là bàn cổ huyên đệ a đương nhiên cũng không thể nói như vậy dù sao lúc trước bàn cổ chưa tỉnh lại thế nhưng là liên tiếp bổ ba ngàn thần ma nhiếp thủ cách này ba ngàn thần ma đường lớn mới có thể hoàn thành khai thiên tích địa hành động vĩ đại nếu là huyên đệ cái kia bàn cổ tương đương giết chết hắn ba ngàn cái huyên đệ a vậy hắn hiện tại là thực lực gì phục hi tò mò hỏi hỗn độn ma viên hướng về phía phục hi nhích nhích miệng ta có thể đánh nổ ngươi phục hi ta thế nhưng là chuẩn thánh a ngươi có thể đánh nổ ta trầm thương sinh cười lắc đầu nói ra cũng không kém ở trong hỗn độn nếu không phải ta còn có chút bản lĩnh cuối cùng chỉ sợ sớm đã bị nó một quyền oanh bạo hút nhất thời nữ hoa cùng phục huy hít vào một ngụm khí lạnh trầm thương sinh thực lực mạnh bao nhiêu bọn họ là biết đến đại la kim tiên thời điểm liền dám cùng thánh nhân cứng rắn huống chi hiện tại đông hoàng bọn họ kinh ngạc không phải là bởi vì trầm thương sinh kém chút bị hỗn độn ma viên đánh nổ mà chính là Trầm thương sinh áp đáy hòm bản sự. Có thể cùng một tôn thần ma đánh đây chính là bàn cổ một cấp bậc A liền xem như hỗn đồn ma viên không có bàn cổ cường đại. Thế nhưng là. Trong hỗn đồn đản sinh thần ma. Cách nào không phải hủy thiên diệt địa tồn tại trầm thương sinh nhìn thấy hai người xuất thần. Nói ra. Hiện tại. Thiên linh ngọc đã tìm được. Liền chờ đế tân tới. Đến lúc đó. Nhưng hắn luyện hóa thiên linh ngọc Liền có thể tổ lại thiên hạ khí vận trước lúc này Trước tiên đem hảo thiên thiên đình dấu riêng được đi lại nói Tam Thánh Sơn Thời gian tính toán Không sai biệt lắm muốn tới đi thông thiên giáo chủ một mặt khó coi Nhìn xem Thái Thượng Lần này là Thái Thượng muốn tổ kiến người dạy Mà lần này đại đa số người Đều là từ hắn nơi này cùng thiên tôn nơi này ra Những người này đều là muốn chết sau cùng trở thành hảo thiên thiên đình thiên binh thiên tướng Thái thượng nhìn xem thiên tôn Nói ra ứng kiếp người đã xuất hiện Sư để ngươi có thể bắt đầu hành động Đợi đến hắn tu luyện đến kim tiên cảnh giới Liền có thể bắt đầu Nhiều nhất cần 300 năm thời gian không sai biệt lắm Thái thượng nói ra Thiên tôn nhẹ gật đầu Lập tức hóa thành thanh phong Rời đi tam thánh sơn Thông thiên giáo chủ một mặt hồ nghi nhìn xem thái thượng. Nói ra. Trung gian sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thái thượng. Ngoài ý muốn cách cách búa. Cái này không chỉ có là ta coi là tốt. Càng là lão sư coi là tốt. Có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn còn có người nào. Có thể đánh gáy lão sư cùng chúng ta thánh nhân bố cục thái thượng đột nhiên cảm giác được có chút tâm mệt mỏi. Người sư đệ này không tốt mang a không phải liền là để ngươi cống hiến ra đến mấy cái đệ tử sao cần phải như thế à ngọc vư cung thiên tôn đạo đình chi địa lúc này thiên tôn gương mặt nhu hòa nhìn xem nơi xa chân trời một đầu hắc hùng ngay tại nhanh chóng hướng về ngọc vư cung mà đến đến rồi làm hắc hùng đi tới ngọc vư cung trước chậm rãi rơi xuống tại hắc hùng trên lưng vậy mà nâng một người người này đại khái là là trung niên bộ dáng nơi này cũng là tiên gia địa phương khương thượng từ hắc hùng trên lưng xuống tới nhìn xem mây mù mờ mịt cung điện trong mắt mang theo hướng tới người nào tại ta ngọc hư cung bên ngoài làm khương thượng tại bốn phía nhìn thời điểm một đạo mờ mịt thanh âm truyền vào đến khương thượng trong tai phàm nhân Khương Thượng đến đây bái sư học nghệ Khương Thượng lập tức hướng về cái kia Ngọc Hư Cung quỳ xuống, la lớn. Thiên tôn bóng người tại Ngọc Hư Cung trên không chậm rãi xuất hiện, ánh mắt nhu hòa, nhìn xem Khương Thượng. ngươi vì sao muốn đến ta Ngọc Hư Cung học nghệ Khương Thượng không dám ngẩng đầu. Thế nhưng là... Chính mình cũng không thể nói. Mình muốn trường sinh bất lão cái kia nhiều tục A là con gấu đen này dẫn ta tới. Khương thượng nhìn thoáng qua hắc hùng, lập tức nói ra. Cái này kêu cái gì cái này gọi duyên những tiên nhân kia. Không phải liền là nhìn phải trăng hữu duyên sao nguyên nhân chẳng lẽ rất trọng yếu sao tại những tiên nhân kia trong mắt. Kỳ thực cũng không trọng yếu. Ở nhân gian sở soạn lần mò. Khương thượng rất rõ ràng. Ngươi chính là Khương thượng. Khương thượng lập tức nói ra. Phạm nhân Khương thượng chữ tử nha. Thiên tôn nói ra. Đã có phi hùng đưa ngươi đưa đến Ngọc Hư Cung trước. Chứng minh ngươi cùng Ngọc Hư Cung hữu duyên. Cùng bản tòa hữu duyên. Đã muốn tu tiên. Như vậy. Hôm nay. Ngươi liền bái ta làm thầy. Như thế nào Khương Thượng nhất thời đại hỉ Vội vàng ba bái. Đệ tử Khương Thượng. Gặp qua sư Tôn Thiên Tôn nói lần nữa. Đã nhập ta Ngọc Hư Cung. Vậy sẽ phải có chính mình hào. Hôm nay. Ngươi vô phi gấu mà đến Vi sư vì ngươi lấy hào Phi hùng Như thế nào Khương Thượng lập tức lại bái Phi hùng Đa tả sư tôn ban danh vi sư danh tiếng Nguyên Thủy Thiên Tôn từ hôm nay Ngươi chính là ta Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử Bởi vì ngươi là phạm nhân chi thân Cùng những sư huyên đệ khác chinh lệch rất xa Từ hôm nay Ngươi liền tiến vào đến ta ngọc hư huyễn cảnh tu luyện đi phi hùng tuân lệnh cùng lúc đó. U minh huyết hải bên trong. ao ao ào, ào vô số huyết hải lao nhanh không thôi. Xoát một đạo cực hạn phong mang, xuyên phá huyết hải. Một cái hồng bì hổ hồ lô tại huyết hải phía trên nồi lơ lửng Lục áp. Đa tả minh hà tiền bối trong biển máu. Một người mặc áo bào màu đỏ nam tử. Vác lên hồng bì hổ hồ lô. Hướng về huyết hải bái nói. Hừ hừ. Thương lành xéo đi nhanh lên. Muốn không phải lão tổ cùng thúc thúc của ngươi bạn cũ. Lão tổ ta mới không có tâm tình cứu ngươi huyết hải lăn lộn. Không nhìn thấy bóng người. Lại truyền đến thanh âm. Lục áp hướng về huyết hải bái ba bái. Tại quay người muốn ly khai thời điểm trong biển máu kia xuất hiện một vị huyết bào nhân. Đợi lát nữa lục áp quay đầu nhìn xem minh hà lão tổ hỏi tiền bối nhưng có chuyện gì minh hà lão tổ nói ra lần này ngươi ra ngoài muốn hay không giết một chút cái kia tam thánh để tử lục áp nhẹ gật đầu nói ra lúc trước cũng là bọn họ trong bóng tối đánh lén phủ đế có cơ hội tự nhiên muốn giết minh hà lão tổ nhẹ gật đầu nói ra vậy sáng này ngươi giết thời điểm Giúp ta làm điểm thần hồn tới. Cái này không quá phận A lục áp. Tốt. Có thể có điều. Ngươi cũng đừng chỉ gọi lục áp. Về sau ngươi thì kêu lục áp đạo quân đi. Cái này nhiều bá khí A Minh Hà Lão Tổ cười hắc hắc nói. Cái kia hồng quân tự xưng đạo tổ đã bọn họ diệt thiên đình. Ngươi tự nhiên cũng không cần thiết khách khí với hắn. Lục áp nhẹ gật đầu. Sau đó ta chính là lục áp đạo quân vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi tám chương bảy trăm bảy mươi đế tân hoa hoàng cung đề thơ ngày thứ hai triều ca thành đại đội xa liến rời đi triều ca thành hướng về hoa hoàng cung chỗ mà đi hoa hoàng cung lại xưng nữ hoa miếu tại nhân tộc địa vị tuyệt đối là phi phàm tồn tại vô luận là sống tử vẫn là tế tử mọi người đều trở về nữ hoa miếu dân hương tới cầu nguyện Đồng dạng, tại Thương triều các đời quốc quân bên trong, mỗi một vị mới đăng cơ quốc quân đều muốn tại sau khi lên ngôi trong vòng vài ngày, đi nữ hoa miếu tiến cống. Cái này cái gọi là tiến cống, cũng là cùng còn lại người bình thường một dạng, tại nữ hoa miếu trung thượng hương, tới cầu nguyện toàn bộ quốc gia. Mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an thời gian dài trước kia đã tạo thành một cái quy định bất thành văn bất quá tại đế tân đăng cơ làm vương về sau cũng không có dựa theo trước kia tình huống tới làm mà chính là vẫn bận chinh phạt đông di tục một cử động kia liền để trong triều nguyên lão cảm nhận được không thoải mái đây là tổ tiên lưu lại hình thức ngươi vì cái gì không theo chiếu tổ tiên quá trình đi huống chi Đông di tục trong triều đại đa số trong mắt. Căn bản không có tất yếu lãng phí tài lực. Binh lực đi chinh phạt. Trên xe kéo. Điêu khắc long hình phù điêu. nhan sắc lấy màu đen làm chủ. Kéo xe. Thì là năm đầu dị thú. Tốc độ cực nhanh. Tại xa liến bên trong. Ngồi đấy thì là đế tân. Bởi vì loại này tiến cống tế tự. Chính là quốc quân sau khi lên ngôi mới đi cho nên Khương Vương hậu cũng không đi theo. Mây trên trời tầng bên trong mấy người đang nhìn Đế Tân xa liễn. Sư huynh, chúng ta không cần thiết như thế dám thì a sư tôn bọn họ không phải đã nói rồi sao? Nhiều nhất còn lại ba trăm năm thời gian. Một vị nam tử mở miệng nói ra. Càng là đến thời điểm then chốt càng không thể buông lòng lúc này nhưng không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đế Tân đều lên ngôi lâu như vậy. Mới đi tiến cống nữ hoa miếu bị hô làm sư huyên người nghi ngờ hỏi. Ai? Sư huyên? Đoạn thời gian trước ngươi không tại. Cho nên ngươi không biết. Cách này đế tân đi. Cũng không biết cách nào sởi dây dừng sai. Tại sao khi lên ngôi. Trực tiếp đem văn sư huyên phái ra ngoài chinh phạt đông di tục. Cũng không có ngay đầu tiên đi vào cống nữ hoa miếu. Sư để nói ra. Đây không phải trong chiều những quan viên kia thúc nha. Cho nên. Mới khiến cho Tây Bá Hầu tính toán một quẻ. Hôm nay thích hợp tiến cấm. Cái kia Tây Bá Hầu có hay không nói còn lại Sư Huyên hỏi. Sư Huyên yên tâm. Cái này Tây Bá Hầu là chúng ta chọn chúng huyết mạch. Hắn làm sự tình. Đều là tại thôi động phong thần tiến triển. Bất quá. Tây Bá Hầu quẻ tượng có điểm lạ. Sư để nói ra. Không có việc gì. Một phàm nhân mà thôi. Quẻ tượng cũng chỉ có thể thích hợp phàm nhân. Chẳng lẽ hắn còn muốn đem sư tôn bọn họ tính ra đến nói đùa đây. Sư huyên tiếp tục giám thị đế tân, không tại nhiều nói. Triều ca thành Tây Bá Hầu Phủ. Tây Bá Hầu cũng không có đi theo. Mà chính là đang nghiên cứu chính mình chín ngày trước tính ra quẻ tượng. Quẻ tượng đích thật là biểu hiện hôm nay thích hợp tiến cống nữ hoa miếu. Thế nhưng là, ở cái này khỏe tượng bên trong, vẫn còn có vật gì khác. Vô luận Tây Bá Hầu làm sao nghiên cứu, làm sao thôi diễn, đều không thể thôi diễn đi ra. Loại tình huống này, trước kia thế nhưng là chưa từng xuất hiện. Lần này đến cùng là chuyện gì xảy ra Tây Bá Hầu nắm lấy chính mình bánh bao tóc trắng, trong mắt mang theo tơ máu, nhìn xem chính mình khỏe tượng. Nhưng chính là không tính toán ra được. Yêu hồ loạn thế. Thương triều khí số đã hết làm Tây Bá Hầu nhìn xem quẻ tượng. Tượng như là trong lúc vô tình. Nói ra. Nhất thời, Tây Bá Hầu toàn thân hiện lạnh kinh ngạc nhìn quẻ tượng cách này. Cách này sao có thể à hiện tại ta thương triều vô luận là cái gì phương diện. Đều không có khí số đã hết dấu hiệu à Tây Bá Hầu không thể tin được nhìn xem chính mình quẻ tượng. Chẳng lẽ... Là ta tính toán sai rồi Tây Bá Hầu lúc này lần nữa dùng vỏ rùa tính một quẻ Nhưng làm Tây Bá Hầu nhìn xem cách này một quẻ thời điểm là triệt để toàn thân biến lạnh Bởi vì Tây Bá Hầu đọc lên cách này một quẻ thời điểm Yêu hồ loạn thí Tan gây ti thần Tây kỳ bình minh Thiên hạ quy tâm cách này Tây Bá Hầu trực tiếp dọa đến từ trên ghế rớt xuống Yêu hồ loạn thí Tan gây ti thần Cái này dễ lý giải Lại không dễ lý giải Dễ lý giải chính là Có yêu hồ muốn loạn thương triều thiên hạ Đồng thời lấy vương thay thế Yêu hồ chủ trì triều chính Thế nhưng là Không dễ lý giải chính là Thương triều bên trong Tựa hồ không có yêu hồ A tây gì bình minh Thiên hạ quy tâm cái kia một câu nói kia Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Tây Vì đều sẽ thay thế bây giờ thương triều. Thiên hạ nhân tâm. Sẽ quy thuận tại Tây Vì phía dưới. Nhưng là. Tây Vì là cái gì à, Tây Bá Hầu so với ai khác đều rõ ràng. Bởi vì hắn phong hào gọi Tây Bá Hầu. Vì cái gì gọi Tây Bá Hầu bởi vì hắn đất phong. Ngay tại Tây Vì hút Tây Bá Hầu hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là ý gì đây là tại nói. Hắn Tây Bá Hầu. Tương lai muốn đem thương triều thay vào đó a không được Tuyệt đối không thể khiến người khác biết Tây Bá Hầu lập tức đem vỏ rùa thu vào Bởi vì hắn minh bạch Hiện tại quân vương là một cái dạng gì quân vương Nói giết ngươi Cái kia liền không khả năng để ngươi sống Sát phạt quyết đoán tại các đời thương triều quân vương bên trong tuyệt đối là có một không hai tại đỉnh Bản Hầu nhất định phải đem tin tức truyền đến Tây Kỳ đi Nếu không, nếu là cái kia đế tân biết về sau, ta Tây Kỳ tất nhiên khó giữ được Tây Bá Hầu làm sau khi quyết định. Trực tiếp khiến người ta đem tin tức đưa về đến Tây Kỳ. Tây Kỳ bình minh thiên hạ uy tâm Tây Bá Hầu trong đầu, một mực tải lặp đi lặp lại nhắc tới câu nói này. Nếu là ta quẻ tượng không sai, xem ra, đế tân bên người, hẳn là rất nhanh sẽ xuất hiện một cái yêu hồ chẳng lẽ là khương vương hậu không đúng tây bá hậu tự nhủ khương vương hậu cho tới nay đều là nhân tâm không có khả năng làm ra loạn thế hành động đế tân hắn tựa hồ không thế nào thích nữ sắc cái này yêu hồ tan gây lại là chỉ cái gì tại tây bá hậu nghĩ đến thời điểm đế tân đã đạt tới nữ hoa miếu làm đế tân đi vào nữ hoa miếu thời điểm ngẩng đầu nhìn lên nữ hoa miếu bên trong đứng đấy bốn người trầm thương sinh Nữ hoa Phục hy hỗn độn ma viên Đương nhiên Bốn người này chỉ có đế tân có thể nhìn đến Còn lại tùy tùng Tự nhiên là không Nhìn thấy Đế tân Đế tân nhìn xem nữ hoa Lại vừa nghĩ tới chính mình thúc thúc cho mình đã viết xong câu thơ Trong lúc nhất thời Vậy mà không biết nên làm thế nào mới tốt Đại vương Giờ lành đã đến Phía trên ngũ thần cái gọi là ngũ thần, là tế tự thượng tiên tế phẩm. Một bộ quá trình xuống tới, mặt trời đã đến chính giữa. Đế tân vẫn như cũ là nhìn xem trầm thương sinh. Ánh mắt kia thì là không thế nào dám. Chính chủ ở chỗ này nhìn xem chính mình. Chính mình làm sao dám a, chính mình cũng không phải thúc thúc hắn. Thế nhưng là, đế tân bộ dáng này, tại người ngoài xem ra cũng là đang ngó chừng nữ hoa pho tượng đang nhìn hơn nữa còn là loại kia si mê đại vương bên người người hầu chấn động tới tới một thân mồ hôi lạnh cái này cũng không thể nhìn như vậy à đây là đối nữ hoa nương nương đại bất chính à đây là muốn giáng tội đó à thế nhưng là tùy ý người hầu lôi kéo đế tân đều không vì chỗ động yêu nguyên nhìn chằm chằm nữ hoa giống nhìn xem đại vương đại vương rốt cục Đế Tân nhìn xem chính mình Thúc Thúc biểu lộ. Quan ta chuyện gì dù sao cái này thơ là Thúc Thúc viết. Là Đông Hoàng Thái nhất viết. Không phải ta Đế Tân viết. Sau đó. Đế Tân tay áo vung lên. Cầm bút đến người hầu nghe được Đại Vương. Tuy nhiên không biết Đại Vương muốn làm gì. Thế nhưng là yếu ớt nói một câu. Đại Vương. Không có mang bút. Đế Tân. Đế tân rõ ràng thấy được chính mình thúc thúc cùng nữ hoa tại cười to. Tựa hồ chính mình. Có chút xấu hổ a sau đó. Âm vang một tiếng, đế tân từ cách hông của mình đem kiếm rút ra. Đại vương, không được a kết quả là. Đế tân bắt đầu ở nữ hoa miếu trên cây cột khắc chữ. Phượng loan bảo chứng cảnh phi thường, tan thị nê kim xảo dạng trăng. Khúc khúc viến sơn phi thúy sắc phiên phiên vũ tổ ánh hà thường lê hoa đái vũ tranh kiều diễm thượng dược lung yên xính mỹ trang đan đắc yêu nhiêu năng cử động thủ hồi trường nhạc thị quân vương nữ hoa miếu bên trong phục hy nhìn xem những chữ này nhìn lại mình một chút bên người cười ha hả trầm thương sinh cắn răng nghiến lợi nói ra đông hoàng ta hiện tại hận không thể chém ngươi trầm thương sinh nhìn thoáng qua phục hy nói hình như ngươi có thể làm được một dạng phục hy